Tráng và Tiến cùng đi lên bên cạnh Trần Nhạc Nhung. "Sao có thể để em đi một mình, ba người chúng ta cùng đi." Trần Nhạc Nhung còn lo lắng cho chị Yến lại nói, "Tiểu Tráng đi cùng em, Tiến, anh ở cùng chị Yến." Bởi vì sương mù vô cùng dày đặc, khoảng cách có thể nhìn thấy không xa. Dù cho cỗ sách chết kia bọc qua giường màu trắng trở phía trước bọn họ có mấy bước, nhưng cũng không thấy rõ ràng lắm. Đến gần, Trần Nhạc Nhung thấy rõ ràng cỗ xác chết kia có một đầu tóc dài Chắc là con gái nghĩ đến một cô gái bị giết Còn bị vứt xác ở nơi hoang vu này Lòng cô khó chịu co rút lại Không khỏi nhíu mày lại Tiểu tráng thầm lo lắng Hũ sớm nhỏ em đứng ở đây đi Anh đi lên xem Trần Nhạc Nhung lắc đầu Đừng lo lắng tớ không sao Bọn họ cùng tiến lên về phía trước Đem xác chết nâng dậy Vừa nâng lên Trần Nhạc Nhung liền thấy mặt của xác chết Chị Linh Nhi Cô kinh ngạc kêu lên thành tiếng, "Không, làm sao có thể chứ? Không phải đã nói chị Linh Nhi được người đàn ông yêu chị ấy đón đi rồi ư? Tại sao chị ấy lại ở chỗ này?" Vũ Sớm nhỏ, "Em biết cô ấy." Tiểu Tráng cũng nhìn chằm chằm cô gái này, mang máng cảm thấy có chút quen mặt, nhưng lại không nghĩ ra cụ thể gặp qua ở nơi nào. Lúc Tưởng Linh Nhi lăn xuống núi, trên mặt bị cỏ dại bụi gai trong núi cào bị thương, tóc cũng rối bởi tán loạn ở trên mặt. người chỉ nhìn thấy cô ta ở trên tivi không biết cô ta cũng không có gì là lạ trần nhạc nhung lập tức ôm lấy tưởng linh nhi cơ thể của cô ta lạnh như băng đến mức không có một chút nhiệt độ nếu không phải là còn một chút hô hấp yếu ớt người ta có thể sẽ cho là cô đã chết ánh mắt của cô nhìn lướt qua nhìn thấy trên chân trần trụi của tưởng linh nhi còn đang kẹp một cái bẫy chuột có thể đã kẹp trong một thời gian quá dài chân của cô ta đã sưng thành màu xanh tím tiểu trắng màu gỡ cây bẫy chuột kia xuống chết tiệt chết tiệt, rốt cuộc là ai gây tởm như vậy vậy mà đối với một cô gái yếu đuối tàn nhẫn như thế nếu hôm nay không phải đám người bọn họ trùng hợp lên núi thám hiểm như vậy có phải tưởng linh nhi chỉ có thể bỏ mạng tại đây hay không nghĩ đến chuyện này có khả năng xảy ra trần nhạc nhung sợ hãi đến giật cả mình lạnh từ đầu đến chân cô lập tức ôm lấy tưởng linh nhi một cái tay cách tấm ga giường bọc ở trên người cô ta vỗ lưng cô ta cố gắng để cô ta ấm lên một chút. chị Linh Nhi, chứ không thể có chuyện gì, tuyệt đối không thể có chuyện gì. Trạch Nhạc Nhung hết lần này tới lần khác gọi tên Từ Linh Nhi, đau lòng đến mức mũi đã cay xè, nếu không phải cố gắng chịu đựng, có lẽ cô đã đau lòng đến mức khóc lên. Tiểu Tráng ngồi tại chỗ trên mặt đất, tốn hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ mới gỡ được cái bẫy chuột kẹp trên chân Từ Linh Nhi xuống, hũ giấm nhỏ, làm thế nào bây giờ? Anh đi nói với mọi người một tiếng. Không đi thám hiểm nữa Đi về trước cứu người quan trọng hơn Trần Nhạc Nhung ôm thật chặt cơ thể tưởng Linh Nhi Càng ngày càng lạnh như băng Hít một hơi khí lạnh tỉnh táo dặn dò Tiểu Trắng quay đầu Đang muốn nói rõ tình hình với mọi người Nhìn thấy từ đám người đằng sau đi tới Một người đàn ông xa lạ Người đàn ông đi mấy bước đến bên cạnh bọn họ Cô chủ Là Thường Lịch Trần Nhạc Nhung nhìn thấy cậu ta Có chút ngạc nhiên Thường Lịch Chúng ta mau đem người xuống núi đưa tới bệnh viện, một chút cũng không thể chậm trễ. Vâng, chúng ta đưa cô ta xuống núi. Thường lịch sức lực lớn, một tay ôm lấy tưởng Linh Nhi. Trần Nhạc Nhung đi theo thường lịch được hai bước, lại nghĩ tới cái gì quay đầu nói với Tiểu Tráng. Tiểu Tráng, anh bảo mọi người đi xuống núi, bọn em đi trước. Chuyện này bà mọi người giữ bí mật, ai cũng không cho phép nói ra, đừng chọc họa vào người. tưởng linh nhi vẫn là thân phận vợ chưa cưới của ngài tổng thống trước khi án mạng giết người được làm ầm ĩ lên chuyện liên quan tới cô ta không biết sự thực là như thế nào tốt nhất là vẫn không nên truyền đi bởi vì có thường lịch hỗ trợ trần nhạc nhung ở dưới tình huống những người khác không biết thân phận tưởng linh nhi mang đi tưởng linh nhi mọi người lên núi để thưởng thức phong cảnh bỏ ra thời gian nửa ngày xuống núi là bởi vì cứu người lại có thêm thường lịch hỗ trợ Mất hơn một giờ là đến chân núi, Thường Lịch tự lái xe riêng đi theo Trần Nhạc Nhung, vì vậy bọn họ quyết định trước tiên đưa Tưởng Linh Nhi đi cấp cứu trước, phần lớn nhân viên vẫn là ngồi xe buýt. Trên xe, Trần Nhạc Nhung bảo Thường Lịch nâng cao nhiệt độ điều hòa không khí trong xe một chút, lại để cho cậu ta đi nhanh một chút, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Lâm Hải. "Chị Linh Nhi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đồng ý với tôi nhất định phải cô chống đỡ thêm một chút được không?" Không vì người nào khác Chị cũng phải nghĩ đến người trong lòng chị kia Anh ta trở về Nếu không nhìn thấy chị Anh ta sẽ rất đau lòng Trần Nhạc Nhung có thể nghĩ tới Chính là dùng phương pháp như vậy Kích thích tường linh nghi Có dũng khí sống tiếp Cô chủ hô hấp của cô ta rất ổn định Sẽ không có chuyện gì đâu Cô đừng quá lo lắng Thường lịch vẫn là lo lắng cho cô chủ nhỏ của mình Ừ tôi biết rồi Chị ấy không có việc gì Nhất định không có việc gì Trần Nhạc Nhung ôm tưởng Linh Nhi đang nói cho cô ta nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Xe vừa mới xuống núi, trong lòng Long Di bỗng cảm nhiên thấy bồn chồn, buồn chồn đến mức anh ta không thở nổi, luôn cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà anh ta cho rằng loại bồn chồn lo lắng này là do ở nơi không người quá lâu tạo thành, cũng không làm cho anh ta chú ý quá nhiều. Sau khi xuống núi, lại lái xe hơn một giờ. Loại cảm giác buồn trồn lo lắng trong lòng kia Lại ngày càng mãnh liệt Mãnh liệt giống như là muốn đem anh ta nuốt chửng Cả đời này Anh ta còn chưa bao giờ có trải nghiệm đáng sợ như vậy Cho dù là lúc cả nhà họ Long bị tiêu diệt Sợ hãi trong lòng Cũng không mãnh liệt như lúc này Dừng xe Đột nhiên anh ta quát lên Cậu chủ Long Thiên không rõ ràng cho lắm Vẫn là dừng xe sang một bên Lập tức quay trở về Long Duy trầm giọng nói Bao lâu rồi anh ta chưa từng có cảm giác sợ hãi Anh ta cũng không biết Cái gì gọi là sợ hãi Nhưng giờ phút này Trong lòng của anh ta đang sợ Giống như anh ta sắp mất đi Thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình Long Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi Cậu chủ không đi gặp ngài tổng thống sao Long Di không trả lời sắc mặt âm u nhìn Long Thiên một chút Long Thiên cũng không dám hỏi thêm một chữ Lập tức quay đầu xe Đem xe lái trở về trên đường trở về long thiên thỉnh thoảng xem sắc mặt ông chủ của mình qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt của ông chủ càng ngày càng âm trầm không cần chờ ông chủ dặn dò long thiên đã tăng nhanh tốc độ xe lại mất thời gian hơn một giờ mới trở về lại được biệt thự vụ sơn xe còn chưa kịp dừng hẳn long duy đã mở cửa xe xuống xe sau khi xuống xe một bước anh ta cũng không quá ngừng lập tức chạy đi lên tầng hướng tới gian phòng của tưởng linh nghi mở cửa phòng không hề nhìn thấy cô gái kia trong phút chốc dường như trái tim trong lông ngực anh ta vỡ nát thậm chí có thể nghe được tiếng cõi lòng anh ta tan nát tưởng linh nhi anh gầm lên anh gào thét anh lập tức quay người xông vào toilet cũng không có bóng dáng tưởng linh nhi anh lo lắng đến mức hai tay run nhè nhẹ lại đem tay run dày nắm chắc thành nắm đấm mới có thể hơi kiềm chế lo lắng và sợ hãi trong lòng anh anh đi hai bước ra cửa phòng nhìn hành lang trống trải quát tìm người cho tôi đem người tìm trở về cho tôi cậu chủ long thiên bị dọa đến mức không dám đứng quá gần anh lập tức cho người đi lục soát núi nếu cuối đi mất các cậu ai cũng đừng nghĩ còn sống lúc này long duy giống như một con giã thú đã mất đi lý trí long duy luôn biết người phụ nữ tưởng linh nhi đó có ảnh hưởng rất lớn với anh một cái nhan mày của cô cũng khiến anh căng thẳng bởi vì Biết người phụ nữ này có ảnh hưởng rất lớn tới anh Nên anh luôn cố gắng khắc chế bản thân cách xa cô một chút Tự nói với mình rằng không được bị cô ảnh hưởng Không được bị cô lừa gạt Nhưng cho dù anh có cố gắng như thế nào Chỉ cần không nhìn thấy cô Thì trong lòng anh lại như thấy thiếu vắng cái gì đó Hôm nay anh cảm nhận được rõ điều đó Cậu chủ tôi lập tức sai người đi tìm Lòng thiên quay người đi chạy rất nhanh Bởi vì chạy quá nhanh lúc quay người suýt nữa bị ngã, ánh mắt lòng dì lạnh lùng quét xuống đất một vòng, quay người đi lên phòng làm việc tầng ba. khi anh vừa mở cửa phòng, liền lập tức phát hiện sau khi anh đi có người vào phòng làm việc của anh, ánh mắt anh lập tức quét lên bàn làm việc, khung ảnh và nhẫn đều không thấy nữa. bức ảnh đó là thứ mà anh trân trọng nhất. một năm này anh cũng từng nghĩ hủy đi, nhưng lại không nỡ. anh luôn tự nói với mình nhìn thấy gương mặt này. để nhắc nhở anh báo thù, cho nên không được hủy đi. Nhưng trong lòng anh rõ hơn ai hết, anh giữ lại tấm ảnh này không phải là vì muốn nhắc nhở bản thân báo thù, mà là do anh không nỡ hủy đi. Chiếc nhẫn chính là vật tính hôn của anh và người phụ nữ đó. vài hôm trước, anh thấy cô không xứng với chiếc nhẫn mà anh tặng cô, anh liền lấy lại chiếc nhẫn. sau đó bọn họ không còn gặp nhau nữa. bức ảnh và nhẫn đều không thấy nữa. long duy chỉ cảm thấy trái tim mình đau như bị ai khứa vào từng khúc từng khúc những thứ này đều là những thứ tượng trưng cho tình yêu bọn họ năm đó anh không thể tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám cướp những thứ đó đi từ tay anh long duy lập tức mở máy tính mở theo dõi ra quả nhiên nhìn thấy tưởng ninh nhi xón xén ra khỏi phòng thoáng chốc cô đã lên đến tầng 3 vào phòng làm việc của anh cô đã phát hiện ra ảnh và nhẫn cô như phát điên gào tên anh Cô là đang tự trách sao hay là sợ cái gì? Nhìn thấy người mà cô từng phản bội và hãm hại vẫn còn sống, chắc là cô sợ, không thì làm sao? Cuối cùng, Long Duy nhìn thấy cô đi ra từ cửa sau, từ sau sân sau nhảy ra, rời khỏi cạm bẫy mà anh chuẩn bị cho cô, quả nhiên là một người phụ nữ xảo hoạt. Những ngày này, anh cho rằng cô suốt ngày ở trong phòng sẽ không thể làm được gì, ngàn vạn lần không ngờ tới Cô đã sớm tìm ra con đường chạy thoát rồi. Lúc này trong đầu Long Duy lóe lên một suy nghĩ, cô ngày ngày ở phòng là anh tận mắt nhìn thấy, sao cô lại có cơ hội tìm ra con đường chạy thoát cơ chứ? Nhưng trong lúc vừa khủng hoảng vừa phẫn nộ, ý nghĩ đó đến quá nhanh và cũng mất đi quá nhanh, khiến cho sự phẫn nộ trong anh biến mất. Anh chỉ biết chân trước anh vừa đi, người phụ nữ độc ác Tưởng Linh Nhi đó chân sau đã chạy mất, đợi anh đem người phụ nữ này bắt lại. Anh nhất định sẽ chặt đứt hai chân cô Để xem cô có còn chạy được nữa không Nói là muốn chặt đứt hai chân cô Nhưng trong đầu anh Lại nghĩ đến địa hình sau núi vô cùng nguy hiểm Hơn nữa sương mù dày đặc Nhìn không rõ phương hướng Người phụ nữ đó là yếu như vậy Sao cô có thể chạy ra ngoài được cơ chứ Trong đầu nghĩ đến điều này Long Duy đã lao ra ngoài Từ sân sau chạy sọc theo vết tích Mà tưởng Linh Nhi chạy trốn Chân anh dài lại uyển chuyển Không bao lâu sau đã đến được vị trí mà tưởng Linh Nhi xảy ra chuyện. Khi anh nhìn thấy trên cây có vết máu, từng dây thần kinh trên người anh căng ra, một nỗi sợ hãi khủng hoảng bao trùm lấy anh. Tưởng Linh Nhi, người phụ nữ đáng chết này, nếu cô dám chết ở đây, tôi sẽ không để yên cho cô. Anh hét lên. Cậu chủ, tôi đã phái người đi lục soát hết trong núi rồi. Cho dù tưởng tiểu thư sống hay chết, chúng ta cũng sẽ nhất định đem được cô ấy về. Long Thiên báo cáo tình hình. Long Duy cúi đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn Long Thiên Cái gì gọi là dù sống dù chết Cô ta nhất định phải sống Không được sự cho phép của anh Người phụ nữ đó nếu dám chết Anh sẽ đuổi theo cô tới tận địa ngục Anh phải bắt cô đem về Là cô hạ nhà họ Long nhà anh diệt vong Cô nợ anh mười mấy mạng người Cô muốn được giải thoát nhẹ nhàng như vậy Không có cửa đâu Khi mở miệng nói Long Duy nắm tay thành nắm đấm Dường như sắp gần nát nắm đấm của mình Vâng vâng vâng, tôi đã an sai mọi người lục soát cẩn thận, nhất định sẽ tìm được từng tiểu thư vẫn còn nguyên vẹn về. Lòng thiền nhanh chóng trả lời, anh nhanh chóng muốn rời đi nhưng lại sợ không có ai bên cạnh cậu chủ, sợ cậu chủ sẽ xảy ra chuyện ngoài y muốn. Người phụ nữ thâm độc tưởng linh như đó, quả thực là Hồng Nhan Họa Thủy, một năm trước nhà họ Long, vì cô mà tan cửa nát nhà, cậu chủ vì cô mà phải đổi cả gương mặt, cả năm không thể ra ngoài gặp người khác. Đây đều là những gì mà người phụ nữ độc ác này tạo nên, nhưng mà cậu chủ của bạn họ lại vẫn không nỡ tổn thương đến một sợi tóc của cô ta. Long Thiên luôn không hiểu nổi người phụ nữ tử liêm nhi này rốt cuộc có điểm gì tốt mà lại khiến cho cậu chủ nhà anh đối với cô như vậy. Trong lúc mà Long Thiên đang thất thần, khi ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy cậu chủ nhà anh đâu. Cậu chủ, không có ai trả lời. Long Thiên lo lắng, bởi vì anh biết. Nếu Tử Linh nhi chết thì cậu chủ nhà anh cũng sẽ như cái xác không hồn. Không có thời gian nghĩ nhiều, anh nhất định phải tìm thấy cậu chủ, nếu cậu chủ xảy ra chuyện, anh sẽ liều mạng ngăn cản. Bởi vì sương dày đặc tầm nhìn không rõ, Long Thiên chỉ có thể dựa vào tiếng động của cây để nhận biết xem Long Duy đi về hướng nào. "Cậu chủ!" Long Duy lại gọi một tiếng nhưng vẫn không nghe thấy hồi âm. Anh hoảng loạn chạy quanh núi, sau một hồi thì mất đi phương hướng đến đường về cũng không còn rõ nữa làm sao có thể tìm được cậu chủ đây lúc này long duy một chút cũng không dám bỏ lỡ trong lòng anh biết rõ tốc độ của anh liên quan trực tiếp đến sự sống chết của tưởng linh nhi anh không muốn cô chết cho nên phải dốc hết sức dựa vào dấu tích cô lưu lại tìm ra cô đi được một lúc cũng không biết được bản thân đã cách biệt thự bao xa long duy đột nhiên phát hiện ra một chiếc dép chỉ cần nhìn qua Là anh có thể nhận ra ngay Đây là dép của tưởng Linh Nhi Tất cả đồ đạc của tưởng Linh Nhi dùng trên núi Đều là anh sai người chuẩn bị Hơn nữa còn phải qua tay anh Rồi mới đến tay cô Tại sao anh có thể không nhận ra cơ chứ Tưởng Linh Nhi cô con mẹ nó trả lời tôi một câu Anh hét giống lên Anh hét lên Có thể nghe ra giọng điệu của anh đang run rẩy Anh đang sợ Nhặt chiếc dép lên Lòng duy tiếp tục lao đi Không qua bao lâu Anh lại nhìn thấy chiếc dép nữa tưởng linh nhi long di lại hét thêm vài tiếng giọng khản đặc anh càng ngày càng sợ hãi lần này anh không ngừng lao về phía trước cho đến khi không còn dấu tích nữa cũng không nhìn thấy bóng sáng của tưởng linh nhi không nhìn thấy cô vậy tức là cô vẫn còn sống chỉ cần nghĩ đến cô vẫn còn sống anh liền nhẹ nhõm thở ra một hơi giây phút này anh mới biết thì ra cho dù cô có tổn thương cô có tổn thương anh như thế nào phản bội anh ra sao Anh vẫn sẽ không nỡ giết cô Anh nguyện bản thân ngày đêm bị giải vò Nguyện phản bội lại Mười mấy sinh mạng nhà họ Long Chứ cũng không cách nào làm tổn thương đến cô dù một chút Anh giữ cô lại bên người Dùng phương thức đó đối đãi với cô Nói cho cùng là anh sợ hãi Sợ mất đi cô Bởi vì đã từng bị phản bội Đã từng mất đi Anh không biết phải làm sao để giữ cô bên mình Chỉ khi cùng kết hợp Hài hòa làm một anh mới có thể cảm nhận được cô thuộc về anh chỉ thuộc về một mình anh ai cũng không thể cướp đi cô từ anh được cậu chủ long Thiên đem theo người đến cuối cùng thì đã đuổi kịp rồi tiếp tục tìm tiếp tục tìm cho tôi lòng gì nói anh sẽ tìm ra cô tuyệt đối sẽ không để cô rời khỏi anh cả đời này cô đừng mong chạy thoát khỏi anh tại bệnh viện nhân dân lam hải tay trần nhạc nhung bị tưởng linh nhi nắm chặt lấy Đã gần 2 giờ đồng hồ rồi Nhưng vẫn không chịu buông ra Giống như nắm được ngọn cỏ cứu dinh vậy Bởi vì biết tưởng Linh Nhi đang sợ hãi Nên Trần Nhạc Nhung cũng không nỡ rút tay ra Luôn túc trực bên cạnh cô Chị Linh Nhi đừng sợ Tất cả đã qua rồi Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất Đưa tưởng Linh Nhi đến bệnh viện Bác sĩ sau khi kiểm tra Nói trên người tưởng Linh Nhi Đều là vết thương ngoài ra Sẽ không có gì nghiêm trọng Tiểu Linh Nhi hôn mê bất tỉnh là do cơ thể suy ngược Chịu lạnh nhưng may mà được cứu kịp thời mới có thể giữ lại cái mạng nhỏ của cô Không, không cần, đừng động vào tôi, cút ra Tưởng Linh Nhi trong lúc hôn mê vẫn không ngừng thốt lên âm thanh tuyệt vọng Chị Linh Nhi không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ Trần Nhạc Nhung nắm lấy tay cô an ủi Chứ nói như vậy cô cũng không biết phải nói thêm gì nữa Trần Nhạc Nhung giúp Tưởng Linh Nhi thay quần áo trên người Những vết tích trên người cô Cho dù Trần Nhạc Nhung chưa từng trải qua Nhưng cô cũng hiểu Hơn nữa Nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt Trong hôn mê của Tưởng Linh Nhi Trần Nhạc Nhung có thể khẳng định Những ngày qua Tưởng Linh Nhi đã bị nam nhân xâm phạm Rốt cuộc là ai Mà lại khốn nạn như vậy Trần Nhạc Nhung cắn răng Cô nhất định phải tìm ra kẻ đó Lột ra hắn ta Khiến hắn ta phải quỳ gối xin lỗi Tưởng Linh Nhi Đừng, đừng Tưởng Linh Nhi trên giường bệnh không ngừng hét lên Biểu cảm đau khổ trên gương mặt cô đột nhiên Trở nên nhẹ nhõm bình lặng Lòng Duy là anh sao Anh đến cứu em có phải không Nhưng rất nhanh Trên mặt cô lại hiện ra vẻ sợ hãi khủng hoảng run run Lòng Duy đừng đi Đưa em và con chúng ta cùng đi Có được hay không Tưởng Linh Nhi khóc Khóc đến tê tâm liệt phế Giống như một đứa trẻ cần sự bảo vệ của mẹ Chị Linh Nhi trần nhạc nhung muốn an ủi cô nhưng lại không cách nào nói ra trái tim như bị bóp chặt thở không ra hơi tuy cô không qua lại nhiều với tưởng linh nhi nhưng cô biết linh nhi là một cô gái tốt cô nghĩ nếu không phải cô xen vào thì tưởng linh nhi sẽ có thể làm vị hôn thê của anh liệt sẽ không có chuyện cô giết người và bị bắt nghĩ đến từ linh nhi chịu tổn thương lớn như vậy chắc có thể tất cả là do cô tạo thành cô cảm thấy rất hổ thẹn cô cắn cắn môi dùng sức nắm chặt lấy tay của tưởng linh nhi chị linh nhi chị hãy cố lên cho dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa nhất định phải đứng lên sống tiếp cho dù chị không nghĩ cho chị chị cũng phải nghĩ đến người mà chị yêu anh ấy vẫn còn sống anh ấy nhất định sẽ về bên cạnh chị long duy long duy âm thanh trên giường bệnh dần dần yếu đi xem ra cô đã mệt chìm vào giấc ngủ rồi trần nhạc nhung muốn lau mồ hôi trên trán và tóc cho cô Nhưng tay vừa cử động, Tưởng Linh Nhi lập tức hoảng sợ, lại nắm chặt lấy tay cô. "Chị Linh Nhi, em không đi, đừng sợ." Trần Nhạc Nhung không rút tay ra nữa, an ủi Tưởng Linh Nhi. Sợ hãi, khủng hoảng, tuyệt vọng, tất cả những biểu cảm này của Tưởng Linh Nhi Trần Nhạc Nhung đều có thể cảm nhận được. Những ngày này cô thì tốt rồi, trải qua ngọt ngào hạnh phúc bên anh Liệt, còn vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh Liệt thì sao? Bị người khác bắt đi, Bọn họ không kịp đến cứu hại tưởng Linh Nhi bị xài vò đến sống dở chết dở Trần Nhạc Nhung cảm thấy mình thật đáng trách Sông mũi cay cay Không khống chế được từng giọt nước mắt Tí tách tí tách rời xuống Đột nhiên cửa phòng bệnh mở Trần Nhạc Nhung nhanh chóng lau đi nước mắt Khôi phục lại trạng thái ban đầu Cũng không quay đầu lại Tôi đã bảo cậu đừng đến Sao cậu vẫn không nghe lời Cô cứ tưởng là thường lịch Nhưng người đó lại đến đằng sau lưng ôm lấy cô Nhung nhung đừng sợ Phải cô đang sợ hãi Cô sợ tưởng linh nhi không qua khỏi Cô sợ là do cô chiếm lấy anh liệt Chiếm mất trái tim của anh giành mất sự chú ý của anh Mới khiến tưởng linh nhi biến thành bộ dạng như thế này Nhưng người khác không nhìn ra tâm tư của cô Nhưng anh liệt chỉ cần nghe giọng điệu của cô Nhìn bóng lưng của cô cũng đoán được là cô đang sợ hãi Cô có chút không thoải mái Muốn thoát khỏi vòng tay anh Quyền Nam Dương lại dùng sức ôm cô Nhung nhung đừng như vậy Khi cô không muốn gần anh Anh liền vùi đầu vào mái tóc cô Ghé sát vào tay cô nói Chuyện của tưởng Linh Nhi Không có liên quan một chút gì tới em Không cho phép em suy nghĩ linh tinh Người đàn ông này Trong lòng đang nghĩ cái gì thế Cô nghĩ như thế nào Anh cũng muốn cản sao Nhưng Trần Nhạc Nhung vẫn là không biết Phải nói sao nếu như không phải cô xuất hiện, anh và Tử Linh Nhi vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ vợ chồng bên ngoài. vậy thì từ Linh Nhi sẽ không bị người khác bắt đi. không có nhưng gì hết. Quyền Nam Dương cúi đầu hôn lên trán cô. nhà đầu ngốc, đừng đem hết trách nhiệm đổ lên đầu mình. em phải nhớ rằng từ trước đến nay em chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với người khác cả. trong lòng anh có em, chuyện này chưa bao giờ thay đổi. lời của Quyền Nam Dương giống như một lời trấn áp tinh thần cô. khiến cho lòng cô nhẹ nhõm, yên tâm hơn phần nào, không còn khó chịu như trước nữa. Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh liệt. Sao anh biết em ở đây? Hỏi xong, cô mới thấy mình có bao nhiêu ngu ngốc. Anh liệt của cô muốn biết của đâu, chỉ cần giơ ngón tay cái là biết. Trần Nhạc Nhung thuận mồm hỏi một câu, lại khiến cho quyền Nam Dương có chút lúng túng, nhất thời không biết phải trả lời cô như thế nào. Lẽ nào anh nói với cô là anh phái người theo dõi, nhất cử nhất động của cô anh đều biết sao? Đương nhiên là không thể. Tuy anh phái người theo cô là để bảo vệ an toàn cho cô, nhưng sau khi cô biết chuyện, chắc chắn sẽ cảm thấy anh đang khống chế tự do của cô. Trần Nhạc Nhung luôn chú ý đến tưởng Linh Nhi, cũng không để ý đến mấy biểu cảm của quyền Nam Dương. Anh liệt, chị Linh Nhi bị thương, lại gặp phải ác mộng, không ngừng thốt ra cái tên Long Duy. Long duy chính là người trong lòng của chị Linh Nhi sao Ừ Quỷ Nam Dương gật đầu Long duy hôm nay hẹn anh Sau đó lại hủy hẹn Lúc đầu anh không biết nguyên nhân Bây giờ xem ra là vì tưởng Linh Nhi rồi Anh liệt Không phải anh nói anh ta đón chị Linh Nhi đi rồi sao Vậy tại sao chị Linh Nhi còn bị thương Trần Nhạc Nhung nghĩ không ra Chỉ có thể hỏi anh liệt Chuyện này anh sẽ phái người đi điều tra Quỷ Nam Dương nhìn từ Linh Nhi trên giường bệnh lại nói Sau khi cô ấy tỉnh lại thì đừng hỏi gì Nếu cô ấy muốn cô ấy sẽ nói Nếu cô ấy không muốn thì cũng đừng ép cô ấy Anh liệt, anh cho rằng em vẫn còn là trẻ con sao? Cô đương nhiên biết không nên miễn cưỡng từ Linh Nhi Đào bới vết thương của người khác Tuyệt đối không phải tính cách của Trần Nhạc Nhung cô Đương nhiên không phải Quỷ Nam Dương xoa xoa đổ cô thở dài Nhung nhung của anh không biết từ lúc nào Đã trở thành người lớn rồi Cô giống như viên ngọc tỏa sáng dưới ánh nắng thu hút ánh nhìn của người khác vậy Bên ngoài có rất nhiều nam nhân để ý cô Cô đã sớm không còn là đứa trẻ con bụ vẫm đáng yêu nữa rồi Cho dù em có trở thành như thế nào đi chăng nữa Em vẫn mãi mãi là nhung nhung của anh Trần Nhạc Nhung rất muốn nói với anh như vậy Nhưng bởi vì có tưởng linh nghỉ ở đây Nên cô không dám nói Bạn họ mới là vợ chồng sắp cưới trong mắt người khác. Cô với vị hôn phu của người ta lúc này, chuyện này nếu đồn ra ngoài, vậy thì cô đúng là không còn liêm gì nữa rồi. Nếu cô không phải là người nhát gan, nhưng cô lại sợ, rất sợ không thể ở bên anh liệt. Nhiều lúc chỉ cần là nghĩ thoáng qua, cô cũng đều cảm thấy rất khó chịu, rất sợ hãi. Nhung nhung, quyền Nam Dương hôn lên vảnh tay cô. Có anh ở đây, đừng sợ. anh liệt anh nhanh chóng giúp chị linh nhi tìm ra được long duy được không cô ấy không có được hạnh phúc em sẽ rất khó chịu trong lòng rõ ràng biết không phải cô cướp đi người trong lòng của chị linh nhi nhưng chỉ cần chị linh nhi một ngày chưa có được hạnh phúc cô sẽ không có cách nào tiếp cận được tình yêu của anh liệt dành cho mình ừ anh sẽ sai người đi tìm anh ta quyển nam dương vỗ vai cô lại nhìn thấy trần giận chạch từ xa đi đến ánh mắt của bọn họ nhìn đối phương như muốn thiêu sự đối phương vậy. Trần Nhạc Nhung từ nãy đều vừa đầu vào ngực Quỷ Nam Dương cũng cảm thấy có gì không đúng, liền ngẩng đầu quay ra thì nhìn thấy Trần Dận Trạch không tự chủ giữ được, nhíu nhíu mày, sai anh ta lại đến đây. Trần Dận Trạch không nói một câu, liền hướng nam đấm tới Quỷ Nam Dương, Quỷ Nam Dương ôm Trần Nhạc Nhung tránh sang một bên. Trần Dận Trạch, anh làm cái gì thế? Trần Nhạc Nhung thật sự bị anh ta làm cho tức chết rồi. Người này càng ngày càng quá đáng Còn dám ra tay đánh anh liệt của cô Anh cũng đã làm gì Với vị em rể tương lai đâu Em hạ tất kích động như vậy Trần Dận trạch cười nói ánh mắt lạnh lẽo Em rể Em nói xem đúng không Quyền Nam Sương hơi cười không nói gì Đây chính là phong thái Của một vị lãnh đạo tối cao Của một đất nước Trần tiên sinh nơi này không chào đón anh Mời anh ra khỏi đây cho Không cần quyền Nam Sương phải mở miệng Vệ sĩ của anh đã lên tiếng đuổi người Trần Dận Trạch không động đậy Ánh mắt lạnh lẽo Quét qua tay quyển Nam Dương Đặt trên vai Trần Nhạc Nhung cười nói Nhung Nhung Ba bảo anh chuyển lời tới em Lần sau ông gọi điện mà em không nghe máy Thì ông sẽ đến lôi em về Trần Dận Trạch bỏ lại câu nói này Rồi rời đi Trần Nhạc Nhung vội vàng lấy điện thoại ra Nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ vào cuối tuần Hơn nữa đều là ba cô gọi đến Toi rồi bà cô là người rất hẹp hòi lần này cô không nghe điện thoại của ông sợ là ông sắp tới sẽ không thèm để ý đến cô cô gấp gáp gọi lại cho ba quả nhiên bà không bắt máy cô đã nói rồi bà cô chính là quỷ hẹp hòi cô không nghe điện thoại của ông ông cũng dùng phương pháp đó để trừng phạt lại cô thò nào thỉnh thoảng mẹ nói trần tồng nhà bọn họ càng ngày càng ấu trĩ bà cô thật ấu trĩ cô đột nhiên thấy ghét bỏ ông rồi nếu như có thể thì có thể đổi người ba khác được không? ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu cô liền cảm giác một luồng gió lạnh sau lưng lạnh đến phát run. nếu ba cô mà biết cô có ý nghĩ này nhất định sẽ không thèm để ý đến cô cả năm. cô vẫn là không nên nghĩ linh tinh nữa. tưởng linh nhi tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau. cô mở mắt nhìn căn phòng toàn màu trắng, gợi ngỡ mình đã lên thiên đàng. trong tưởng tượng của cô thiên đàng là màu trắng tinh khiết. là nơi ấm áp, là nơi có người mà mình thương nhớ. Thật tốt, cô lẩm bẩm. Sẽ không còn bị giam ở nơi lạnh lẽo ấy nữa, cũng sẽ không phải chịu sự dày vò buồn nôn ghê tởm ấy nữa. Dường như có ánh sáng chiếu vào cô, không phải dường như, mà là thực sự có ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, sai thẳng vào người cô, khiến cô cảm giác ấm áp, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Thiên đường có ánh mặt trời, có hoa thơm, có thiên sứ xinh đẹp. nàng không chừng còn có thể nhìn thấy long duy của cô Chị Linh Nhi Chị tỉnh rồi Âm thanh trong trào phá vỡ suy nghĩ của cô Cô quay đầu Nhìn thấy cô gái đang ôm hộp cơm Khuôn mặt đem theo nét cười dạng dỡ Cô gái này chắc là thiên sứ trên thiên đường Đẹp như vậy Cười ngọt ngào như vậy Thật khiến người khác muốn lại gần Nhạc Nhung đi lại gần bên cô ngọt ngào nói Chị Linh Nhi Em đã sai người Nấu cho chị bát cháo vẫn đang nóng Chị ăn vài miếng đi. Trước đây đều là người khác chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ cho Trần Nhạc Nhung. Đây là lần đầu tiên cô chăm sóc người khác. Mặc dù chân tay lắm ngóng vụng về, nhưng cô rất chú đáo chuẩn bị món cháo rau xanh và món khai vị, không để Tưởng Linh Nhi đói. Em là thiên thần phải không? Tưởng Linh Nhi nhìn cô kiên quyết dè dặt hỏi. Tưởng như chỉ cần giọng cô to hơn chút nữa. Thì có thể khiến cho thiên thần xinh đẹp trước mặt khiếp sợ mà bỏ chạy Trần Nhạc Nhung giữ người ra Chuyện gì đã xảy ra với chị Linh Nhi Không phải chị Linh Nhi ngã từ nơi cao như vậy xuống Và não có vấn đề rồi chứ Nếu vậy thì phải làm như thế nào Em có phải là thiên thần không Từ Linh Nhi hỏi lại khăng khăng muốn biết câu trả lời của Trần Nhạc Nhung Chị Linh Nhi em không phải là thiên thần Em là Nhung Nhung mà Trần Nhạc Nhung đưa tay sờ lên trán Linh Nhi. Cô không bị sốt, không phải cô bị đụng đến nỗi mất trí rồi chứ? Tưởng Linh Nhi nhìn cô từ trên xuống dưới một lần. Dưới ánh nhìn chăm chú của Tưởng Linh Nhi, Trần Nhạc Nhung lại hỏi: "Chị Linh Nhi, chị ăn chút cháo đi, đợi cho cơ thể ấm lên một chút thì đầu óc sẽ minh mẫn." Một người cũng không thể mất trí nhớ dễ dàng như vậy, Trần Nhạc Nhung đoán rằng Tưởng Linh Nhi chỉ nhất thời không nhớ ra cô. Dường như tinh thần bị kích động hoặc là đầu óc vừa mới tỉnh vẫn chưa được minh mẫn. Nhung nhung, tưởng Linh Nhi nhìn Trần Nhạc Nhung có chút nghi ngờ nhưng cô vẫn cầm lấy bắt cháo và húp hai ngụm. Cháo rau xanh, độ nóng vừa phải, có vị nhạt nhạt sau khi đưa vào miệng dường như xua tan đi sự mệt mỏi về thể xác trong nháy mắt. Tưởng Linh Nhi ăn hai ngụm nữa, cảm thấy cơ thể ấm hơn, các cơ quan và bộ não bắt đầu hoạt động. Khi húp đến ngụ cuối cùng trong bát, cô nhìn lên và thấy khuôn mặt đầy vẻ hứng thú kể cạnh, cô có chút ngạc nhiên. "Nhung Nhung, vâng, chị Linh Nhi, em là em, chính là em." Trần Nhạc Nhung lấy bắt rỗng trên tay của Tưởng Linh Nhi lại, thấy Tưởng Linh Nhi cuối cùng cũng nhận ra mình, mỉm cười từ tận đáy lòng nói, "Chị Linh Nhi, món cháo này có ngon không?" "Ngon." Tưởng Linh Nhi vẫn có chút khó hiểu, nhìn chằm chằm Trần Nhạc Nhung, muốn nói gì đó. nhưng lại không biết hỏi như thế nào. Trần Nhạc Nhung nắm lấy tay cô ngọt ngào nói: lúc trước khi em bị ốm, mẹ luôn ở bên cạnh chăm sóc em, bà tự tay nấu món cháo này cho em ăn. lúc đó em cảm thấy rất ngon, nên sai người nấu cho chị một ít. nếu chị Linh Nhi cảm thấy ngon miệng, vậy lần sau em lại sai người nấu cho chị. ngon lắm, cảm ơn em. nhung nhung. Từ Linh Nhi gật đầu nói lời cảm ơn. Một người chỉ gặp hai lần Mà có thể đối xử tốt với cô như vậy Còn người được gọi là quan tâm cô Trong gia đình cô thì sao Chị Linh Nhi Chị nói là em hãy coi chị như chị gái của mình Vậy thì chị cũng đừng khách sáo với em Lúc đầu Vì thân phận của tưởng Linh Nhi Nên Trần Nhạc Nhung không muốn gọi cô là chị Bây giờ thì gọi Đã thuận miệng hơn rồi Có lẽ là vì thân phận đã thay đổi Sự ngăn cách và không tự nhiên Giữa hai tâm hồn đã bị phá bỏ một cô gái xinh đẹp lại lương thiện ai chẳng muốn gần gũi nhung nhung tại sao chị lại ở đây? tớ linh nhi vẫn nhớ ra rằng cô đã trốn thoát khỏi nơi giống như địa ngục đó sau đó rơi vào bẫy dài đó cố tình dựng lên cô bị thương và sau đó hình như bị ngã xuống sau đó những chuyện gì nữa thì cô không nhớ gì cả cô nghĩ mình sẽ chết sẽ chết vì mất máu quá nhiều hoặc đóng băng đến chết trên núi không ngờ rằng lần này cô vẫn không chết định mệnh thật nực cười cô đã chuẩn bị cho cái chết nhiều lần nhưng nhiều lần lại từ cổng quỳ quay trở về rốt cuộc là định mệnh thương hại cô hay là đang trêu chọc đùa giỡn với cô cô không biết chị linh nhi chị bị thương em và đội phượt của em tình cờ gặp chị và cứu chị về nghĩ đến cảnh ngày hôm qua trái tim trần nhạc nhung thắt lại cô biết ơn cuộc phiêu lưu của mình với đội phượt vui mừng khi phát hiện ra từ linh nhi và cứu cô về Vui mừng vì tưởng Linh Nhi vẫn còn sống Cảm ơn em, Nhung Nhung Tưởng Linh Nhi cảm ơn lần nữa Tuy nhiên trên nét mặt và trong ánh mắt cô Lại không có sự vui mừng Sau khi bản thân được cứu sống Như thể sống Là một việc vô cùng đau khổ đối với cô Sống không bằng chết Chết sớm sẽ được giải thoát Nếu như chết đi Cô có thể nhìn thấy long duy của mình Ở một thế giới khác Đối với cô, cái chết không phải là sự giải thoát Chị Linh Nhi, thấy vẻ tuyệt vọng của tưởng Linh Nhi, Trần Nhạc Nhung lại cảm thấy đau đớn trong lòng. Anh Liệt đã đi tìm Long Duy rồi, anh nhất định sẽ về nhanh chóng đưa Long nhi về bên chị. Long Duy, em nói Long Duy sao? Nghe thấy hai tiếng Long Duy, cơ thể tưởng Linh Nhi run rẩy đôi mắt cô lặng im bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt. Cô nắm chặt lấy cánh tay của Trần Nhạc Nhung, hỏi với sự ngạc nhiên và lo lắng, Nhung Nhung, thực sự là anh ấy sao? Lòng Duy của cô thực sự vẫn còn sống sao Anh vẫn còn thực sự sống sao Nhưng mà nghĩ đến việc người đàn ông Giống nhã quỳ hà hiếp mỗi ngày Đôi mắt từ Linh Nhi trong trước mắt Lại lặng im trở lại Cho dù Long Duy vẫn còn sống Nhưng cô làm cách nào để gặp anh Cô không còn là Tiểu Nhi Người chỉ thuộc về anh nữa rồi Chị Linh Nhi chị đừng lo lắng Anh liệt nói Long Duy vẫn còn sống Như vậy thì nhất định có thể đưa anh ấy trở về Trần Nhạc Nhung nghĩ rằng Từ Lê Nhi đang lo lắng về chuyện này Và cố an ủi cô Thật tốt khi anh ấy vẫn còn sống Thật tốt khi anh ấy vẫn còn sống Linh Nhi nói những lời này Nước mắt Từ Lê Nhi tuôn ra như nước lũ Càng chảy nhàng nhiều không thể ngăn lại Cắn răng chịu đựng lâu như thế Thậm chí còn giả vờ đính hôn với quyền Nam Dương Chỉ để chờ anh ấy sống sót quay về Đợi chờ lâu như thế Cuối cùng giờ đây cũng nhận được tin tức của anh biết anh vẫn còn sống, nhưng cô đã không còn tư cách để trở về bên anh nữa rồi. "Chị Linh Nhi, chị đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Trần Nhạc Nhung vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, nhưng không thể nào lau được hết sự buồn bã sau cùng phải được gạt bỏ cùng những giọt lệ. Sau một thời gian dài, nước mắt của Tường Linh Nhi cuối cùng cũng đã ngừng rơi buồn bã nói: quá nhiều chuyện xảy ra trong một năm và cũng không thể quay trở lại như ban đầu nữa rồi. Tại sao anh ấy không quay trở lại sớm hơn? Tại sao anh ấy không xuất hiện sớm hơn? Nếu anh xuất hiện sớm hơn một tháng thì cô sẽ không. Nghĩ đến việc mà bản thân cô đã trải qua trong một tháng này, nghĩ đến những thứ kinh tởm và bẩn thỉu đó, tưởng Linh Nhi luôn mửa một cách khó chịu. Trần Nhạc nhung lo lắng, chị Linh Nhi, chị sao rồi? Tưởng Linh Nhi lau nước mắt. một lát sau nở nụ cười nhung nhung có một số chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi cho dù chúng ta muốn cũng không thể nào thay đổi được nó tưởng linh nhi nói một cách khó hiểu nhưng trần nhạc nhung lại hiểu được bởi vì cô hiểu cho nên cô càng buồn hơn cô không biết nên nói gì để an ủi tưởng linh nhi mà cô chỉ ôm cô ấy thật chặt cô nghĩ nếu như người đàn ông tên long duy kia thực sự yêu tưởng linh nhi nên anh ta sẽ không quan tâm không anh ta càng phải trân trọng chị linh nhi hơn mới đúng lòng duy đích thân đưa người đi tìm suốt một ngày một đêm nhưng vẫn không tìm được tưởng linh nhi không tìm được cô không biết cô còn sống hay đã chết lòng duy chỉ cảm thấy bản thân như bị người ta rút hết hồn phách giống như một linh hồn lưu lạc du trên ngọn núi trần gian núi vụ sơn rất lớn nên một người đang bị thương như tưởng linh nhi muốn ra khỏi nơi đây là điều không thể nghĩ đến bị thương trong đầu long duy lại hiện lên thứ gì đó đang lúc ý nghĩa này sắp hiện lên rõ ràng thì long thiên lại đi đến báo cáo một lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ chật lóe lên của anh anh quay đầu lạnh giọng hỏi chuyện gì long thiên cẩn thận nói cậu chủ ngài tổng thống gọi điện tới hẹn gặp cậu long duy quay đầu lạnh lùng nhìn long thiên không nói lời nào nhưng ý nghĩa đã thể hiện rất rõ ràng không tìm được tử linh nhi anh không có thời gian đi gặp bất kỳ người nào nói cách khác bất kỳ chuyện gì cũng đều không quan trọng bằng việc tìm được tưởng linh nhi long thiên lại nói ngài tổng thống bên đó nói bọn họ đã tìm được cô tưởng rồi cái gì long duy xoay người nắm lấy quần áo long thiên gầm lên cậu nói cái gì nói lại lần nữa long thiên bị về mặt cậu chủ dọa sợ chết khiếp mãi mới thốt lên thành lời cậu chủ Có lẽ cô Tưởng là bị người của Ngài Tổng thống đưa đi. Ngài ấy tìm cậu để nói về chuyện của cô Tưởng. Nghe nói Tưởng Linh Nhi được người của quyền Nam Dương cứu về. Biết được cô vẫn sống tốt. Lòng suy thở phả nhẹ nhõm một hơi. Nhưng rất nhanh sau đó đã lừa giận và lòng đố kỵ thay thế. Người của cậu ấy đưa Tưởng Linh Nhi đi. Sao người của cậu ấy biết? Lại Tưởng Linh Nhi ở đâu? Trước đó anh nghe Long Thiên nói về quyền Nam Dương. Không hề cho người theo dõi tưởng Linh Nhi Cho nên anh mới định cho quyền Nam Dương Một cơ hội giải thích Nhưng hôm nay xem ra Lời của quyền Nam Dương chưa hẳn đã đáng tin Cậu chủ Cậu có muốn gặp ngài Tổng thống không Long thiên lại cẩn thận hỏi Nói xong liền rụt cổ lại Lo lắng lòng duy trong cơn giận dữ Không cẩn thận vật đầu anh xuống khỏi cổ Gặp sao lại không gặp chứ Quyền Nam Dương đã chủ động tìm tới cửa Thiên hạ này đều là của anh ấy ai có thể trốn được không gặp còn có thể làm gì lần này quyền nam dương đến gặp long duy là dùng thân phận cá nhân chứ không phải thân phận tổng thống bởi vậy đi cùng anh cũng chỉ có hai người là tài xế triệu mẫn và vệ sĩ hải đào một chiếc xe chậm rãi đi vào quốc lộ bản sơn ước chừng đi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì đến biệt thự lưng chừng núi lời đồn về sương mù dày đặc ở núi phụ sơn như cõi tiên quyền nam dương cũng đã từng nghe Tưởng tượng rất rõ ràng cảm giác Dù nơi đẹp hơn nữa Cũng không bằng cảm giác Lạc vào chốn kỳ lạ này Nếu nói núi Vụ Sơn là chốn bồng lai tiên cảnh Thì cũng không hòa Mới chỉ lên đến lưng chừng núi Đã khiến người ta cảm giác như trên mây rồi Đến nơi rồi cậu chủ Người nói là vệ sĩ Hải Đào Đã xuống xe trước quan sát tình hình xung quanh Xác nhận xung quanh Không có người may phục Mới để tổng thống bọn họ xuống xe bởi vì sương mù răng kín nên tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều hải đào hết sức cẩn thận đứng cạnh quyền nam dương tập trung tinh thần chú ý tình hình xung quanh ừ quyền nam dương gật đầu xuống xe thân hình cao lớn đứng sừng sững trong làn sương mù hơi ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt cậu chủ chính là chỗ này hải đào chỉ tay về tòa nhà phía trước không thấy ai ra đón anh bất mãn nhíu mày Nhưng thấy cậu chủ không có biểu hiện gì thể hiện sự bất mãn, nên anh liền nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó. Triệu Mẫn đỗ xe xong, cũng xuống xe đi theo sau quyền nam dương, sau đó cũng giống như Hải Đào, kéo căng mỗi một sợi dây thần kinh, làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó với mọi chuyện đột ngột phát sinh. "Cậu chủ, để tôi đi gọi cửa." Hải Đào chào hỏi, sau đó nhanh chóng đi lên nhấn chuông cửa tòa biệt thự phía trước. Chuông cửa vang lên một lúc mới có người đi ra. Người này là Long Thiên Thủ hạ được Long Duy tín nhiệm nhất Anh ta nói Cậu nhà chúng tôi mệt mỏi cả buổi tối ngày hôm qua Bây giờ đang tắm Nếu anh Quyền không vội Thì Phiền đến phòng làm việc chờ một chút ngài Tổng thống Đích thân tới tận nhà Anh lại nói cậu chủ nhà đang tắm Lại chọn đúng lúc này để tắm Người khác nhìn vào sẽ thấy Là đang cố tình thất lễ Hải Đào và Triệu Mẫn nhìn nhau Trong lòng đều vô cùng bất mãn Muốn lên tiếng nói thay cậu chủ Nhưng Quyền Nam Dương lại nói trước Vậy phiền các cậu dẫn đường Quyền Nam Dương nói chuyện rất khách khí Trên mặt không hề có chút tức giận Nếu như người cố ý kéo dài thời gian của anh là người khác Thì sau khi xong chuyện chắc chắn Anh sẽ tìm người đã tính sổ Nhưng đây lại là người anh em lớn lên cùng anh từ nhỏ tới lớn Tuy không phải anh em ruột thịt Nhưng tình cảm lại còn thân thiết hơn thế Lại thêm chuyện xảy ra một năm trước nhà họ Long bị diệt môn cũng không tránh khỏi có liên quan đến anh. Sao anh có thể tính toán với Long Duy được? Vào phòng rồi lên tầng thuận lợi vào phòng làm việc của Long Duy, Hải Đào và Triệu Mẫn vẫn mỗi người đi một bên Quyền Nam Dương như cũ, chỉ là anh gặp nguy hiểm. Hai người ở ngoài đợi tôi Quyền Nam Dương hơi vẫy vẫy tay, ý bảo hai người họ lui ra ngoài. Cậu chủ không được. Hải Đào và Triệu Mẫn không hẹn cùng nói. để cỗ chủ một mình ở lại nơi nhìn rất nguy hiểm này, bọn họ không yên tâm được. Nhưng quyền Nam Dương lại khang khăng làm vậy. Anh lãnh đạm nói: "Lệnh của tôi mà các người cũng định chống lại. đương nhiên không phải. Cho bọn họ 100 lá gan cũng không dám chống lại mệnh lệnh của quyền Nam Dương. Nhưng vì bọn họ quá trung thành, lo lắng anh sẽ gặp nguy hiểm nên mới không muốn ra ngoài." Quyền Nam Dương nói hai lần, hài Đào và Triệu Mẫn. vẫn như hai ngọn núi vững chắc đứng bên cạnh quyền Nam Dương không hề nhúc nhích cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi trên đời ai cũng có thể làm tổn thương còn cậu ấy thì không một người anh em sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với anh cùng nhau lớn lên thậm chí còn vì anh mà bị diệt môn cho dù người ấy có muốn cướp đi tính mạng anh thì anh cũng đồng ý càng huống hồ cậu ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy người anh em 29 năm Tình cảm 29 năm Anh còn hiểu rõ người ấy hơn cả bản thân mình Hải Đào và Triệu Mẫn nước mắt nhìn nhau Lần này hai người bọn họ không nói gì nữa Gật đầu rồi đi ra ngoài cửa chính phòng làm việc Hai người bọn họ vừa mới đóng cửa Thì trong phòng vang lên Tiếng vỗ tay vang rội Một người đàn ông mặc đồ đen Đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt Đi ra từ cánh cửa bí mật bên cạnh Ngày danh ngày tổng thống đã lâu Hôm nay mới có dịp gặp mặt Quả nhiên lá gan không nhỏ Quỷ Nam Dương nhìn về nơi có giọng nói phát ra, nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt còn lại lộ ra nhìn rất lạ, anh chưa gặp bao giờ. Giọng nói này cũng rất xa lạ, anh cũng chưa bao giờ nghe ra, nhưng dáng người này lại rất quen, dáng người quen thuộc ấy giống như đúc người từ trong trí nhớ của anh. Trong lòng nghĩ đến người đàn ông hoàn toàn thay đổi này, rất có khả năng là người lần này anh đến tìm, nhưng quyền Nam Dương lại không dám khẳng định. chỉ nhìn anh ta, xem anh ta làm gì. Quả nhiên, Long Di cười lạnh, quả nhiên người năm đó vô cùng gần gũi, thân thiết cũng không nhận ra người đã thay đổi hoàn toàn là anh. Tưởng Linh Nhi, người đã từng thân mật với anh không gì sánh bằng, còn từng mang thai đứa con của anh cũng không nhận ra anh. Tổng thống đại nhân, người luôn miệng gọi anh là anh em cũng không nhận ra anh. Trước khi quyền nam dương đến đã biết người đến gặp là ai, nhưng cậu ấy vẫn không nhận ra anh. có thể tưởng tượng ra khuôn mặt anh đã thay đổi nhiều đến mức nào lòng suy nhách môi bên môi dương lên nụ cười lạnh không gì sánh bằng mắt nhìn không chớp quan sát quyền Nam Dương quan sát mỗi một sự thay đổi nét mặt dù là nhỏ nhất của quyền Nam Dương ngày Tổng thống không biết ngày đến nơi này có việc gì cần làm sao cùng lúc đó quyền Nam Dương cũng không hề chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt anh ta mặc nguyên cây đen mặt nạ trên cũng là màu đen không những thế đến cách bài trí đồ đạc trong phòng làm việc rồi bức tranh trên tường cũng lấy màu đen làm chủ đạo trong trí nhớ quyền nam dương màu long duy ghét nhất chính là màu đen long duy thường nói màu đen mang đến cho người khác cảm giác rất áp lực là màu sắc biểu tượng cho sự chết chóc tử vong vì thế chỗ ở của long duy phòng làm việc của anh mọi thứ đều có màu sắc sáng sủa thế mà giờ đây cậu ấy không chỉ mặc lên người bộ đồ đen mà bố trí trong phòng làm việc cũng biến thành màu đen mà cậu ấy ghét nhất một năm này rốt cuộc cậu ấy đã phải sống khó khăn khổ cực như thế nào mới có thể khiến cậu ấy không chỉ thay đổi khuôn mặt giọng nói mà đến cả sở thích cũng thay đổi như vậy có lẽ không phải cậu ấy trở nên thích màu đen mà là chỉ có màu đen mới khiến người khác che giấu được cảm xúc thật ẩn trong bóng tối mới không khiến kẻ địch phát hiện nên cậu ấy mới bắt bác đặc sĩ phải ẩn núp trong bóng tối mắt nhìn một hồi lâu, quyền nam dương kiềm chế lại cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trong lòng, mở miệng nói ra hai chữ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Long duy. khi nghe thấy rõ hai từ ấy, người Long duy hơi chấn động, ánh mắt nhìn quyền nam dương đã nhiều lần dao động. quyền nam dương tiến lên trước bước về phía anh, đấm vào ngực anh một cái, giống như cách thức chào hỏi bọn anh hay làm mỗi khi gặp mặt. cuối cùng cậu cũng trở về rồi. anh đợi cậu ấy một năm. cuối cùng cậu ấy cũng quay về rồi long duy lại ngẩn ra quyền nam dương nhận ra anh long duy không trốn tránh anh vẫn đứng đó nhìn quyền nam dương anh có thể nhìn ra được khi quyền nam dương gọi tên anh đã dùng ngữ khí khẳng định chứ không phải nghi vấn quyền nam dương thật sự nhận ra anh sao long duy lại một lần nữa lặng lẽ tự hỏi bản thân ở trong lòng đồng thời anh cũng nhìn vẻ mặt Quyền Nam Dương để tìm ra đáp án mà anh mong muốn. Xin lỗi. Quyền Nam Dương lại nói ra hai chữ. Hai chữ ngắn gọn đơn giản nhưng lại hàm chứa rất nhiều rất nhiều lời xin lỗi. Một năm trước, vì quan hệ của anh mà khiến nhà họ Long diệt môn, Long Duy mất tích một năm, anh cũng không thể tìm ra được cậu ấy. Anh không chỉ một lần cho rằng Long Duy rất có khả năng đã chôn thân trong vụ hỏa hạn lớn đó, nhưng anh lại càng tin rằng Long Duy mạng lớn. Tô Long Duy vẫn chưa chết, vì vậy anh thay Long Duy bảo vệ thật tốt người con gái cậu ấy yêu, đợi đến khi cậu ấy trở về, anh lại giao từ Linh Nhi còn nguyên vẹn đến tay cậu ấy. Điều anh có thể làm cho người anh em, ta bán mạng cho anh cũng chỉ có như vậy, chỉ một chút như vậy mà thôi. Anh em 29 năm, anh đã khiến Long Duy chịu quá nhiều đau khổ, thật sự thì một câu xin lỗi không thể bù đắp được. Nhưng ngoài hai chữ này ra, giờ phút này Quyền Nam Dương cũng không biết bản thân phải nói gì với Long Duy Cho dù nói gì Cũng không thể bù đắp được cho cậu ấy Và nhà họ Long Xin lỗi Long Duy thu hồi lại suy nghĩ Cười như không cười nói Hai người chúng ta lần đầu tiên gặp nhau Ngay Tổng thống đã làm điều gì có lỗi với tôi sao Vì muốn leo lên ngay vàng Tổng thống Mà liên thủ với người khác Diệt trừ nhà họ Long Hay là vì nhân lúc người anh em tốt của cậu ấy không ở đây Rồi cướp đi người phụ nữ của bạn tốt Lời xin lỗi này của Quyền Nam Dương rốt cuộc là vì ai mà nói, vì sao phải nói. Lòng duy vẫn cong môi cười, nhưng ý cười mỗi lúc một lạnh, dần dần giống như một mũi kiếm có độc có thể đâm thủng trái tim người khác. Quyền Nam Dương thật sự cho rằng, chuyện xảy ra trong hơn một năm qua, một câu xin lỗi có thể giải quyết được sao? Đương nhiên không thể. rốt cuộc là anh quá ngốc hay Quyền Nam Dương quá ngây thơ đây? Hoặc cả hai đều như vậy. Nghĩ đến những điều này Nghĩ đến hơn 10 mạng nhà họ Long Nghĩ đến bản thân mình Một năm qua sống không bằng chết Lòng duy vung nắm đấm Về phía quyền Nam Dương Đánh một quyền lên mặt quyền Nam Dương rồi cười lạnh Ngài Tổng thống Một nắm đấm này có ngon không Bọn họ cùng nhau tập võ từ nhỏ Quyền Nam Dương không chỉ thông minh Mà còn cần cù siêng năng hơn những người khác Tuổi còn nhỏ Mà so với các bạn cùng tuổi đã lợi hại hơn rất nhiều trước kia khi cả hai tập luyện, lần nào cũng là quyền Nam Dương giành thắng lợi, rất ít khi Long Duy có cơ hội thắng, cho nên khi Long Duy vung ra một quyền này, rõ ràng quyền Nam Dương có thể dễ dàng tránh được, nhưng anh lại không làm như vậy. Anh nợ nhà họ Long 10 mạng người, Long Duy mới đánh một cú, so sánh hai điều này với nhau, một cú đấm này có tính là gì? Anh không tránh, Long Duy càng thêm tức giận, anh ta lại vung ra một nắm đấm nữa. lại là một cú đấm ngoan độc rơi trên mặt quyền nam dương nắm đấm này đã khiến cho mặt quyền nam dương xuất hiện vết bầm tím rằng như cũng lung lay rồi nhưng anh vẫn không tránh né quyền nam dương không tránh cũng không đánh trả càng thêm chọc giận long duy anh ta lại đánh xuống hai phát đều đánh lên cùng một vị trí trên mặt đã trúng vài năm đấm trong miệng cũng có mùi máu tanh nồng khóe miệng quyền nam dương đã dỉ ra máu tươi Nhưng anh vẫn đứng thẳng tắp như cũ Vững vàng như núi Thái Sơn Thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười Nhìn Long Duy Quỷ Nam Dương Cậu đừng cho rằng tôi không dám giết cậu Long Duy càng giận hơn Lại đánh ra vài năm đấm Nhưng năm đấm lần này lại chậm chạp Không rơi trên mặt Quỷ Nam Dương Anh không nỡ xuống tay Quỷ Nam Dương lại cười Cho dù đã qua bao lâu Cho dù cậu trở thành dáng vẻ gì Thì cậu vẫn là người anh em Lớn lên từ nhỏ với tôi nếu như lòng duy thật sự muốn lấy mạng anh thì sẽ không dùng vài năm đấm đơn giản đối phó với anh như vậy cậu ấy có thể vào lúc anh bước lên ngọn núi này dùng súng cướp trực tiếp đi tính mạng anh anh em lòng duy cười lạnh đôi mắt đỏ âu giống như một con thú hoang đang phát điên quyển nam dương cậu chắc chắn chắc chắn mình coi người họ long đây là anh em sao anh giận quyển nam dương nhưng anh lại giận bản thân mình hơn anh mới đánh người đàn ông này mới có mấy đấm mà đã không thể xuống tay được nữa cậu là người anh em của tôi cả đời này đều là như vậy quyền nam dương nhìn long duy cắn răng nói rõ ràng từng từ từng chữ long duy chừng mắt nhìn anh đôi mắt hung ác như đang đánh giá quyền nam dương rồi lại hận như thể không thể một phát nuốt luôn anh vào bụng quyền nam dương thật sự coi anh là anh em sao trận hỏa hoạn diệt môn nhà họ long một năm trước Thật sự không phải là quyền Nam Dương Cấu kết với người khác gây nên Lòng duy hoài nghi trong lòng Nhưng hành động thì vẫn lựa chọn Tin tưởng quyền Nam Dương Nếu không sẽ thật sự giống như quyền Nam Dương nói Lòng duy sẽ không chỉ dùng Vài nắm đấm để giải quyết vấn đề Súng là vũ khí Lấy mạng người tốt nhất Hơn nữa còn có thể khiến đối phương Vô lực phản kháng Đạo lý này hai người đàn ông bọn họ đều rất rõ Triệu Mẫn và Hải Đào Phá cửa sông vào Vì nghe thấy có tiếng tranh cãi ở trong phòng Bọn họ lo lắng cho sự an toàn của cậu chủ Nên cũng không nghĩ được nhiều Đến lời dặn dò của cậu chủ nữa Mà trực tiếp phá cửa xông vào Nhìn thấy trên mặt quyền Nam Dương đã có vết thương Hải đào lập tức định ra tay Nhưng lại nghe thấy quyền Nam Dương lên tiếng Của trách nghiêm khắc: Ra ngoài hết đi Tổng thống của bọn họ bình thường đều mang sáng vẻ Tao nhã ôn hòa Cho dù muốn giết người Cũng không nói một câu nặng lời lời nói này của quyền nam dương khiến triệu mẫn và hải đào đều ngây ngẩn cả người ngơ ngác đứng đó trong lúc nhất thời không biết nên làm gì cần tôi phải mời hai người đi ra sao quyền nam dương nhíu mày nói giọng nói không giận mà uy rất phù hợp với thân phận tổng thống của anh nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc của quyền nam dương hai người hải đào và triệu mẫn không dám tiếp tục ở lại thêm một khắc nào nữa một lần nữa ra ngoài trong phòng Lại một lần nữa chỉ còn hai người quyền Nam Dương và Long Duy Không ai nói câu nào Khiến trong phòng nhất thời yên tĩnh đến mức Có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương Hai người Anh nhìn tôi Tôi nhìn anh Một hồi lâu sau quyền Nam Dương Nặng nề thở ra một hơi trầm giọng nói Tất cả những đau khổ cậu phải chịu trong một năm này Tôi sẽ khiến những người làm hại cậu Phải trả giá gấp ngàn lần Khiến những người đã làm hại tôi Phải trả giá gấp ngàn lần Long duy ngước mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm Quyền Nam Dương, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vụt băng như trước. Những đau khổ tôi phải chịu trong một năm qua, lẽ nào kẻ đầu sỏ gây nên không phải là cậu sao? Long duy nói ra lời này xong, Quyền Nam Dương thế nhưng không tìm được lời nào để phản bác. Long duy nói không sai. Nếu như không phải Quyền Nam Dương tranh chức tổng thống với người khác, nếu như thế lực nhà họ Long không đứng về phía anh, thì nhà họ Long sẽ không phải chịu họa diệt môn. suy cho cùng người nhà họ long không phải do chính tay anh giết hại nhưng cũng là vì anh mới chết anh đúng thực là kẻ đầu sỏ gây nên quyền nam dương không nói lại có nghĩa là ngầm thừa nhận long duy nhíu mày lửa giận trong ngực từ từ dâng lên quyền nam dương có phải cậu muốn tôi bắn chết cậu nói xong long duy lấy từ trong ống tay áo ra một khẩu súng giơ súng lên họng súng ngắm thẳng vào đầu quyền nam dương Dường như chỉ cần Quyền Nam Dương Không cho anh một đáp án Khiến anh hài lòng Thì anh sẽ bắn vào đầu Quyền Nam Dương Để cô ấy về sau muốn nói cũng không còn cơ hội Quyền Nam Dương không tránh Không hoàng Không vội cũng không loạn Thì dùng ánh mắt bình tĩnh Sau khi anh hơi kinh ngạc một chút Nhìn nửa khuôn mặt đã thay đổi hoàn toàn của Long Duy Khuôn mặt thay đổi Giọng nói thay đổi Tính cách cũng thay đổi Trong một năm này Rốt cuộc Long Duy đã phải sống như thế nào Không cần nghĩ nhiều Quyền Nam Dương cũng có thể biết Những ngày tháng ấy Long Duy đã phải sống khổ sở như thế nào Khác xa với tưởng tượng của anh Lạch cạch là tiếng súng đã lên nòng Long Duy đang dùng cách này Để cảnh cáo Quyền Nam Dương Muốn Quyền Nam Dương cho anh một lời giải thích Khiến anh vừa lòng vừa ý Nếu không anh sẽ lập tức nổ súng Anh ta hơi hít mắt lại Lạnh giọng nói Quyền Nam Dương cậu không có lời nào muốn nói với tôi sao Quyền Nam Dương muốn nói với cậu ấy rất nhiều rất nhiều điều nhưng khi thật sự gặp anh rồi anh lại không biết phải nói gì hỏi một năm qua Long Duy sống thế nào hỏi xong ngoài việc khiến vết thương của cậu ấy chảy máu đầm đìa ra còn có tác dụng gì khác sao điều anh muốn làm chính là nói với Long Duy như vừa rồi anh sẽ khiến cho những kẻ ẩn nấp phía sau vì hành vi của chúng mà trả cái giá đắt gấp nghì lần vì vậy sau khi suy nghĩ một chút quyền Nam Dương Lại cho Long Duy một câu trả lời đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Điều tôi muốn nói là đều nói cả rồi. Quyền Nam Dương, cậu vẫn thật sự cho rằng tôi không dám nổ súng. Long Duy tức giận gầm lên, đưa tay, nổ súng lên trần nhà. Cùng lúc tiếng súng vang lên, hai người hải đào và triệu mẫn lần nữa phá cửa xông vào. Lần này trong tay hai người đều cầm theo súng. Họng súng đều hướng về Long Duy. Khi thấy cậu chủ vẫn bình an đứng đó, bọn họ mới không nổ súng. Lần này không đợi quyền Nam Dương cất lời Anh chỉ nhìn lướt qua hai người bọn họ Bọn họ đã lập tức ngoan ngoãn lui ra Nói cho cùng Sâu thẳm trong tim Long Duy Vẫn nguyện ý tin tưởng quyền Nam Dương Anh chủ động hẹn quyền Nam Dương Chính bởi anh tin tưởng quyền Nam Dương Bằng lòng cho cậu ấy một cơ hội giải thích Nhưng hết lần này đến lần khác Quyền Nam Dương lại không nói ra một lời giải thích nào Khiến anh không thể không tức giận Long Duy Tưởng Linh Nhi đang đợi cậu cô ấy rất cần có cậu hai người lại nhìn nhau hồi lâu quyển nam dương đột nhiên nói ra câu như vậy ba chữ tưởng linh nhi với long duy mà nói có tính sát thương vô cùng lớn long duy không dễ gì mới bình tĩnh lại một chút bởi quyển nam dương nhắc đến tưởng linh nhi mà sóng cả trong ngực lại cuộn trào mãnh liệt cô ấy là bị hôn thê của cậu vì sao lại đợi tôi là chào phúng là hỏi ngược hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút rốt cuộc long duy vẫn muốn một đáp án rõ ràng. Quyền Nam Dương nhíu mày, lẽ nào cậu không biết vì sao cô ấy lại trở thành vị hôn thê của tôi sao? Long Duy cười lạnh hỏi ngược: Tổng thống đại nhân của tôi ơi, cô chủ nhà họ Tưởng vì sao lại trở thành vị hôn thê của cậu? lẽ nào một người vô danh tiểu tốt như tôi lại có thể biết được? Long Duy nhận sự tổn thương sâu sắc như vậy, bây giờ anh mới đi vào vấn đề. Quyền Nam Dương cũng không cảm thấy ngoài dự liệu, anh kiên nhẫn giải thích. Long duy, tôi biết một năm này cậu sống những ngày người không ra người vô cùng khổ sở. Nhưng cậu đã từng nghĩ đến một năm nay tưởng Linh Nhi, cuối sống như thế nào chưa? Long duy nắm chặt nắm đấm, những suy nghĩ hỗn độn bắt đầu lưu động trong đầu anh. bỉ ổi, quá bị ổi. Anh đang tự chửi bản thân mình. Những chuyện mà tưởng Linh Nhi làm, chứng cứ được bày ra trước mắt anh. Lúc này anh còn kỳ vọng quyền Nam Dương có thể nói cho anh. Tưởng Linh Nhi chưa từng phản bội anh. Càng không làm ra chuyện gì có lỗi với anh Như vậy anh không phải là thằng bị ổi thì là gì Quyền Nam Dương thở dài một hơi Sau khi nhà họ Long xảy ra chuyện không lâu Lão già nhà họ tưởng liền muốn gả cô ấy cho một người mà cô ấy không thích Chuyện lão già đó sắp xếp Cô ấy có thể phản kháng sao bọn họ đều quá rõ ràng Ông già nhà họ tưởng là loại người gì Biết rằng chuyện mà ông ta đã quyết định Thì chắc chắn sẽ có cách để đạt được Ông già đó muốn gả tử linh nhi cho người khác Đương nhiên cô ấy sẽ phản đối Nhưng sau khi phản đối trên thực tế Cũng không có ý nghĩa khác gì Bởi người nhà họ tưởng không ai Có thể ngăn cản được chuyện lão già Nhà đó đã sắp xếp Lòng duy, đạo lý này Anh cũng có thể hiểu Quyền Nam Dương lại nói Người nhà họ tưởng chỉ coi cô ấy Như một quân cờ có thể lợi dụng Và họ muốn quân cờ này phát huy được Tác dụng lớn nhất có thể long duy hử lạnh một tiếng không tiếp lời họa diệt môn của nhà họ long có lẽ chính là tác dụng đắc ý nhất mà quân cờ tưởng linh nhi đem lại lão già nhà họ tưởng để cô ấy đi làm cô ấy đã hoàn thành một cách hoàn mỹ không một kẽ hở không hề biết long duy đã hiểu ý anh sang ý khác quyền nam dương vẫn nói tiếp tưởng linh nhi làm vị hôn thê của tôi là mượn thân phận này bảo vệ cô ấy để cho cô ấy không bị người nhà họ tưởng tiếp tục uy hiếp Để cô ấy có thể yên tâm đợi cậu quay về An tâm Chờ anh ấy trở lại Chỉ vài chữ ngắn ngủi như vậy Mà truyền vào trong điện tâm đồ của Long Duy Lại có sức công phá hơn cả một quả bom nguyên tử Một năm nay Khi nằm trên bàn mổ Lúc nằm trên giường bệnh Khi trở về núi sương mù, Mỗi thời điểm trong lòng anh đều không ngừng ảo tưởng Lúc anh trở về Tường Linh Nhi vẫn đang đợi anh Cô ấy sẽ cười với anh Sẽ nũng nịu với anh sẽ giúp vào trong ngực anh dùng âm thanh ấm áp của cô ấy nói với anh long duy đời này em đã được định làm mợ long chỉ khi anh không còn muốn em nếu không em tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh đã từng cuối vách lối trước mặt anh như vậy có lúc còn có chút bá đạo lúc mất hứng sẽ chừng anh sẽ lặng lẽ véo cô sẽ bĩu môi mắng anh nhưng khi anh trở lại lúc anh cướp cô trở về bên cạnh tất cả đều đã thay đổi anh thay đổi khuôn mặt thay đổi cô thay đổi tính cách thay đổi trở nên trầm tĩnh ít nói lại nói trên mặt cô cũng đã không còn thấy nụ cười dương dương của cô lúc bọn họ còn đang ở cùng nhau đáng buồn nhất là cô đã không còn nhận ra anh cô đã không còn nhận ra anh lúc nghe cô vẫn đang đợi anh quay về nội tâm anh vẫn còn dấy lên tê hy vọng tựa như chuyện nhà họ long bị giết cả nhà chưa từng xảy ra cô còn là tưởng linh nghi đơn thuần Hiền lành lại ngây thơ hay không? Trong đầu Long Duy có chút hỗn loạn lẩm bẩm nói, cô ta đang đợi tôi quay về sao? Tại sao cô lại hại nhiều người nhà họ Long như vậy? Chẳng lẽ những bằng chứng kia đều chỉ là do người khác ngụy tạo để ly gián quan hệ bọn họ? Long Duy dương mắt nhìn chằm chằm quyền Nam Dương, đều là nhìn chằm chằm quyền Nam Dương, nhưng ánh mắt lúc này của Long Duy đã giảm đi một ít ác liệt, ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều. Trong đôi mắt Long Duy Quyền Nam Dương chợt thấy bóng dáng của người anh em tốt của mình lúc xưa, lòng lại hung hăng đau đớn một chút. Mẹ, anh em, trong gia đình đều gặp phải tai nạn bất ngờ. Nói cho cùng, nói cho cùng, có lẽ là sau khi đó năng lực anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Nếu như năm đó anh đủ mạnh mẽ, thì đã không xảy ra thảm trạng như vậy. Chuyện liên quan đến Tử Linh Nhi nói tới đây, Quyền Nam Dương thấy đủ rồi, hiểu lầm giữa hai người bọn họ vẫn phải để Long Duy nghĩ thông suốt mới có thể giải quyết. Người ngoài nói quá nhiều ngược lại không tốt Anh tiến lên vỗ vai Long Duy Không chỉ có Linh Nhi đang đợi cậu Mà tôi cũng đang đợi cậu trở về Cùng tôi trở về Lâm Hải Đừng gọi lại chỗ cũ cả năm Không thể thấy ánh mặt trời này nữa Cả năm không thấy ánh mặt trời Long Duy vừa mới bình tĩnh suy tư Lại nghe phải từ nhạy cảm Mà kích động lần nữa Hôm nay Long Duy chính là một kẻ Không thể thấy ánh mặt trời nữa chừa ở trong này Hắn còn có thể đi đâu chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra tiếp tục nữa cũng không thể quay ngược lại thời gian Long Duy hiểu quá rõ cho dù anh nói anh là Long Duy có ai tin chứ anh không muốn dùng thân phận khác xuất hiện trong mắt người đời nhưng lại không thể dùng thân phận Long Duy để quay lại Long Sa anh đang ở trong một tình huống rất khó xử cậu cũng có thể chờ ở chỗ này tôi trở về xử lý những người kia xong tôi sẽ trở lại đón cậu Quyền Nam Dương muốn xương cờ đánh trống đón người anh em này về long duy chính là long duy ai cũng không thể sửa đổi được sự thật này ở chỗ này chờ cậu buồn cười cho dù anh chặn ở lại cũng chưa từng nghĩ tới việc ngồi chỗ này chờ chết những người đó anh sẽ kéo từng kẻ ra để cho bọn họ chết không toàn thây quyền nam dương còn nói lời nên nói tôi đã nói rồi đi trước quấy đang ở đâu cuối cùng có lẽ trong lòng long duy Người anh nhớ thương nhất vẫn là tưởng Linh Nhi Cho dù vừa rồi trong lúc nói chuyện với quyền Nam Dương Trong đầu Long Duy vẫn nghĩ tới tưởng Linh Nhi Không biết cô ấy có bị thương nghiêm trọng không Không biết trời lạnh mà đi chân trần có cảm hay không Trong thời gian ngắn Tất cả các loại khả năng anh đều nghĩ tới Rồi lại bác bỏ từng cái một Bởi vì người của quyền Nam Dương mang cô ấy về Nhất định cô sẽ không có chuyện gì Biết cô ấy không có chuyện gì Nhưng anh vẫn hỏi Bệnh viện nhân dân đệ nhất thành phố Lâm Hải Phòng 801 tầng 2 tòa 1 khoa nội trú Quyền Nam Dương trả lời Yêu một người Cảm giác như thế nào Quyền Nam Dương hiểu rõ Có lúc sẽ không chế bản thân không được nghĩ tới Không đi thăm cô Giả bộ nhưng mà kệ không để ý tới cô Nhưng sẽ không tự chủ được Mà quan sát biểu cảm biến hóa của cô ấy Người kia chỉ cần cao mày Cũng khiến lòng anh đau Có lẽ đó là tình yêu nhỉ mặt trăng cong cong trần nhạc nhung không chịu được tưởng linh nhi hết lời nhờ vả cuối cùng cắn răng một cái đáp ứng yêu cầu của tưởng linh nhi lặng lẽ đưa tưởng linh nhi về nhà trần nhạc nhung cho tới bây giờ chưa bao giờ làm việc nhà đích thân dọn dẹp phòng khách sắp xếp tưởng linh nhi ở phòng khách cô giúp tưởng linh nhi rót một ly nước sôi chị linh nhi chị cứ yên tâm ở lại chỗ này căn phòng nơi này của em mặc dù không xâm nghiêm bằng bắc cung của ngài tổng thống Nhưng muốn đưa người từ chỗ này đi Cũng không phải là chuyện dễ dàng Nhung Nhung cảm ơn em Tưởng Linh Nhi nửa nằm trên giường Nhận lấy cốc nước từ chỗ trần nhạc Nhung Uống một hớp trơn cổ họng Nhờ em đừng nói cho bọn họ biết Chị đang ở đâu Chị cần một chút thời gian để suy nghĩ kỹ Chị Linh Nhi đừng khách sáo với em Em đã nói rồi Em sẽ tôn trọng bất kỳ quyết định nào của chị Chỉ cần chị không muốn gặp bọn họ Thì em sẽ ngăn bọn họ lại lời này trần nhạc nhung cũng không phải nói mạnh miệng trải qua một thời gian quan sát cô phát hiện ra người ba đại nhân hẹp hòi của cô cũng an bài không ít cao thủ bên cạnh cô mẹ con nhà họ thường không chỉ bảo vệ cô an toàn mà còn giống như một cuốn bách khoa toàn thư vậy chỉ cần là chuyện cô muốn biết không bao lâu thì bọn họ sẽ đưa lên tài liệu vô cùng hoàn chỉnh có thể tình báo chuyện cô muốn biết lại có thể mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh bảo vệ cô để ba mẹ con này ở bên cạnh cô cũng khiến cô dễ dàng đi rất nhiều. nhắc tới ba mẹ con nhà họ thường, cô cảm thấy có lẽ người lợi hại nhất phải là người ba đại nhân của cô. ba mẹ con bọn họ lợi hại như vậy, thì người có thể làm cho bọn họ phục tùng thì phải càng lợi hại. nhung nhung, em quả là một cô gái tốt, em đáng được một người đàn ông thật lòng yêu thương. từ linh nhi nói ra những lời phát ra từ tận trong lòng. chị linh nhi thật xin lỗi, mặc dù biết rằng giữa từ linh nhi và quyền nam dương Chỉ là quan hệ hợp đồng Nhưng lúc nghe Tưởng Linh Nhi nhắc tới chuyện này Trần Nhạc Nhung vẫn cảm thấy ai nái Dù sao nhìn thế nào thì Cuối cùng anh liệt ở cùng nhau Vẫn chưa phải là danh chính nguồn thuận Cũng giống như cô đang đoạt vị hôn phu Của Tưởng Linh Nhi Cô bé ngốc, tại sao em lại nói xin lỗi Tưởng Linh Nhi cong môi Lộ ra một nụ cười yếu ớt Người Nam Dương yêu không phải là chị Người trong lòng chị cũng không phải là anh ấy Bọn chị đính hôn Đó là vì anh ấy bảo vệ chị Nhắc lại, người phải nói xin lỗi là chị mới đúng, là chị đã đoạt đi vị trí của em. Mặc dù nói trong lòng quyền Nam Dương đã có người con gái là Trần Nhạc Nhung từ trước, nhưng sự thực là tưởng Linh Nhi đã chiếm mất vị trí vốn thuộc về Trần Nhạc Nhung. Tưởng Linh Nhi biết rõ rằng quyền Nam Dương đã có người trong lòng, nếu không phải lúc đó bị nhà họ tưởng ép đến cùng đường mạt lộ, cô ta tuyệt đối sẽ không đính hôn với quyền Nam Dương. nghĩ đến việc mình bị ép tới bước đường này, nói cho cùng cũng vì bản thân vô dụng. lại nghĩ đến khoảng thời gian bản thân bị một tên đàn ông cầm tù trong vụ sơn, cô bị bắt ép làm những việc không muốn làm, cũng không thể phản kháng lại được. nhớ lại những chuyện xảy ra trong một năm này, tưởng linh nhi cảm thấy rõ ràng, lại đau đớn như bị người khác giày xéo, tưởng như bị rơi vào địa ngục không cách nào thoát ra. nhiều khi cô ta cũng không nhớ mình là ai nữa. có chẳng chỉ là cô hồn dã quỷ, không có nhà, không có ai để nương tựa. Cô ta chỉ có một mình, không thể làm gì khác hơn là đành tiếp tục cắn răng chịu đựng, hy vọng người mà cô ta luôn tâm niệm đó có thể trở lại bên cạnh cô ta. Người đàn ông mà cô ta mong ngóng từ ngày vẫn còn sống, dù cho anh ta có quay về, khiến cô ta thực sự rất vui mừng, vui đến mức giống như tìm được tâm hồn mình đã đánh mất. Nhưng liền sau đó Sự vui mừng của cô ta Liền bị sự sợ hãi thay thế Bây giờ cô ta không còn là tưởng linh nhi trong sáng Dạng người của ngày trước nữa Cô đâu còn mặt mũi mà đối mặt với long duy của cô ta Như trước đây được Cho nên cô ta xin Trần Nhạc Nhung Giúp cô ta trốn khỏi đó Cho cô ta thời gian để suy nghĩ Biết đầu nghĩ được cách giải thoát bản thân khỏi tình trạng này Chị Nhi Chị đừng nói như vậy Cứ nói tiếp như thế này, chắc hai người họ né tránh cả một buổi tối mất. Trần Nhạc Nhung kéo lấy tay của tưởng Linh Nhi. Chị Linh, sau này chúng ta đừng nói về chuyện này nữa đi. Hãy quên chuyện không hay trong quá khứ. Chúng ta cùng nhau sống vui vẻ về sau, được không? Ừ, tưởng Linh Nhi gật đầu, trong lòng lại vô cùng mạnh mẽ. Cho dù Long Si trở về rồi, cô ta vẫn có thể thật sự quên hết quá khứ, vẫn có thể cùng anh. sống hạnh phúc được hay sao? Cô không biết được, trong đầu cô hiện tại hỗn loạn vô cùng, không biết con đường về sau nên đi như thế nào. Long Duy, chúng ta thật sự có thể trở về bên cạnh nhau sao? Tưởng Linh Nhi lặng lẽ hỏi lại, là hỏi anh ta nhưng thật ra là đang tự hỏi bản thân mình. Cô không có cách nào tự bước ra khỏi bóng đêm ẩn trong trái tim mình. Cả khi Long Duy không để ý những chuyện đã xảy ra với mình, cô cũng không thể đối xử với Long Duy như trước được nữa. Thấy tâm trạng của tưởng Linh Nhi không tốt, Trần Nhạc Nhung nói, Chị Linh Nhi, chị nghỉ ngơi trước đi, sau khi tối muộn em sẽ gọi chị dậy. Ừ, Nhạc Nhung, chị cảm ơn em rất nhiều. Nếu không có Trần Nhạc Nhung, cô ta có lẽ đã chết ở vụ sơn kia, không chết thì cũng sẽ bị bọn họ mang đi. Chị Linh Nhi... không cần khách sáo với em đâu trần nhạc nhung cầm lấy cốc nước của tưởng linh nhi đỡ cô ta nằm xuống lấy chăn đắp cẩn thận đợi cô ta ngủ say rồi cô mới đứng dậy rời đi vừa bước đến phòng khách lập tức nghe thấy chuông kêu trần nhạc nhung vội vàng bắt máy cô vẫn chờ nói chuyện đã nghe thấy giọng điệu nôn nóng của anh liệt nhung nhung sai anh đến bệnh viện không thấy em em đi đâu rồi anh liệt em về nhà rồi ạ trần nhạc nhung chột dạ gãi đầu anh Liệt, anh tìm được Long Duy chưa gặp được anh ta không tưởng Linh Nhi đâu quyền Nam Dương không trả lời mà lại hỏi không phải chị Linh Nhi đang ở bệnh viện sao Trần Nhạc Nhung biết rằng mình không nên nhờ nhà họ thường giúp đỡ, nhưng mà cũng đã làm rồi trốn anh Liệt đưa tưởng Linh Nhi về nhà, thì tuyệt đối không thể bán đứng chị tưởng Linh Nhi Trần Nhạc Nhung câu anh hỏi, em mau chóng trả lời cho anh Từ giọng điệu cũng đủ để nhận ra sự vội vàng nóng này của Quyền Nam Dương. Do vậy lại gọi thẳng tên của Trần Nhạc Nhung một lần nữa. Vừa nghe thấy giọng điệu nóng giận của Quyền Nam Dương, Trần Nhạc Nhung cũng vội vàng. Quyền Nam Dương, anh đi bệnh viện, rốt cuộc là để tìm em hay là tìm chị Linh Nhi hả? Thấy bản thân hơi quá đáng, Quyền Nam Dương dịu giọng lại. Nhung Nhung, đừng quậy phá nữa. Trần Nhạc Nhung hơi biểu môi cảm thấy ớt ức. Lúc thâm trạng tốt thì là Nhung Nhung... Lúc tâm trạng không tốt thì là Trần Nhạc Nhung Cái gì quậy phá với chả không quậy phá Ai quậy phá chứ Anh nghĩ em là đứa trẻ 3 tuổi Anh gọi em một tiếng là em liền chạy đến bên cạnh anh Như đứa ngốc sao Xin lỗi, tại anh Anh không nên giữ với em Quỷ Nam Dương chủ động nhận lỗi Vì Long Duy không thấy tưởng linh nhi đâu Nóng vội quá nên mới nổi nóng như vậy Đúng là do anh sai Anh, anh sau này không giữ với em như vậy nữa Em mới tha thứ cho anh trần nhạc nhung biết mình sai trước khi thế yếu đi anh liệt lại nhận lỗ rồi cô cũng thuần theo mà tha thứ cho anh em đưa tưởng Linh nhi đi đâu rồi quyền nam dương lại hỏi mặc dù không có chứng cứ chứng minh là trần nhạc nhung đưa tưởng Linh nhi đi nhưng anh nắm chắc bảy mươi tám mươi đủ để khẳng định tưởng Linh nhi được trần nhạc nhung mang đi việc ba mẹ con nhà họ thường trốn tránh tai mắt của người khác để làm một ít chuyện là sở trường rồi dưới mí mắt của bao nhiêu vệ sĩ như vậy mà có thể đưa một người sống sờ sờ trốn đi ngoại trừ ba người họ ra quyền nam dương tạm thời chưa nghĩ ra người nào khác chị linh nhi không phải là ở bệnh viện sao trần nhạc nhung há miệng biểu cảm vô cùng ngạc nhiên trên người chị ấy bị thương không nên rời bệnh viện mới phải chứ đúng hồi nhỏ may mắn được theo gì nhỏ học kỹ thuật diễn xuất còn có một lần ngẫu nhiên làm diễn viên khách mời trong phim truyền hình mà gì nhỏ là đạo diễn mấy năm gần đây diễn xuất cũng khá tốt cô nghĩ anh liệt sẽ không nhận ra cô nói dối đâu trần nhạc nhung quyền nam dương anh lại hung dữ với em nữa em ngoan ngoãn nghe lời anh đương nhiên sẽ không hung dữ với em trần nhạc nhung tức giận quyền nam dương anh muốn tìm một cô bạn gái ngoan ngoãn nghe lời thì đi mà tìm búp bê ấy búp bê rất nghe lời đó anh muốn làm thế nào thì làm thế ấy lại nói em cũng không phải là bạn gái của anh anh vì cái gì lại bắt em nghe lời anh trần nhạc nhung em nói cái gì cái con bé này kiếp trước anh nợ cô cái gì không biết nữa quyền nam dương siết chặt nam đấm em nói cái gì kệ em liên quan gì đến anh lời vừa nói xong trần nhạc nhung liền cúp máy đáng ghét đáng giận anh liệt lại dám hung dữ với cô lần này cô nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh nữa nghe được tiếng báo máy bận Ánh mắt của Quỷ Nam Dương liếc qua, sau đó dừng trên người vệ sĩ tư nhân Hải Đào. Hải Đào bị ông chủ nhìn chằm chằm, bị sợ sợ đến mức lau mồ hôi lạnh. Anh ta đi cùng tổng thống tới Vụ Sơn, chuyện của Tưởng tiểu thư đâu có liên quan gì đến anh ta. Tổng thống nhìn chằm chằm anh ta như vậy làm gì? "Xin tổng thống đừng nhìn tôi nữa, rất đáng sợ đó, có được không?" Trong lúc Hải Đào đang lo lắng sợ sệt, thì Quỷ Nam Dương thu ánh mắt lại. quay người đi mất làm anh ta thở ra hít lấy hít đè quyền nam dương vừa đi hài đào bắt trước theo quyền nam dương nhìn đám vệ sĩ một lượt tổng thống phái các anh để chăm sóc tưởng tiểu thư tưởng tiểu thư giờ không thấy đâu các anh lại mải may không biết đã xảy ra chuyện gì các anh tự nói xem tôi phải xử lý các anh như thế nào mấy tên vệ sĩ cúi đầu ai cũng không dám hé một lời tưởng linh nhi một người phụ nữ sống lù lù như vậy Lại có thể qua mắt được bọn họ đưa người đi Bọn họ lại không hề biết chuyện gì Chuyện này nói ra không hề đơn giản chút nào Bọn họ đều là những vệ sĩ Được lựa chọn kỹ càng Để bảo vệ Tổng thống Phụ trách an toàn của Tổng thống An toàn của Tổng thống liên quan đến sự ổn định của đất nước Giả dụ hôm nay Người trong phòng bệnh không phải là Tưởng Linh Nhi Mà là Tổng thống Vậy thì có người ở ngay trước mắt bọn họ Lặng lẽ làm ra chuyện này Mà không hề hay biết gì một đám người lớn nhỏ đều biết chuyện này, bởi vậy ánh mắt Hải Đào quét qua, bọn họ chỉ có thể cúi đầu không thốt ra nửa câu, cho dù là trừng phạt như thế nào họ cũng chấp nhận. Thái độ của Hải Đào nhìn thấy từng người từng người vẫn còn tốt, trong lòng cũng vui giận hơn nói, tự mình nhận phạt, sau này phải mở mắt to ra một chút, nếu còn có chuyện xảy ra tương tự như vậy, tổng thống nhất định sẽ không tha cho các người đâu. Dạ, đám vệ sĩ đồng thanh vang lên. Nhận được đáp án vừa lòng Hải Đào lập tức đuổi theo Tổng thống Là một vệ sĩ thân cận bên Tổng thống Chỉ cần không có sự phân phó của Tổng thống Anh nhất định phải đi theo bên người Tổng thống Trên đường đến Nguyệt Bán Loan Quyền Nam Dương sắc mặt âm trầm Một câu không nói Khiến cho không khí trong xe rất căng thẳng Quyền Nam Dương không nói gì Tài xế và Hải Đào cũng không dám hỏi Mỗi lần xảy ra loại chuyện này Bọn họ chỉ cần làm tốt Bồn phận của mình là được rồi một người chăm chú lái xe, một người ngoan ngoãn sự im lặng. Quỷ Nam Dương đi gặp Long Duy, nói với Long Duy chuyện Tưởng Linh Nhi, tuy Long Du không nói muốn tìm Tưởng Linh Nhi, nhưng Quỷ Nam Dương biết Long Duy sẽ đuổi đến bệnh viện. Quỷ Nam Dương đến bệnh viện sớm hơn Long Duy một bước, vốn dĩ định trước khi Long Duy đến thì đến trước soạn dò vài chuyện để khi Long Duy đến cho hai bọn họ có thể đoàn tụ, ai biết được, lúc đến bệnh viện lại không thấy Tưởng Linh Nhi đâu. Dựa vào sự đa nghi của Long Duy hiện tại Nếu chạy đến bệnh viện Không thấy tưởng Linh Nhi Khẳng định anh ta sẽ cảm thấy bản thân bị trúng kế Nếu lại khiến Long Duy cho rằng anh ta bị tính kế Sau này Muốn khiến anh ta tin người khác Quả thực là một chuyện không dễ dàng gì Cho nên quyền Nam Dương Nhất định phải đuổi kịp trước khi Long Duy đến Nhất định phải tìm được tưởng Linh Nhi về Vào giây phút quan trọng này Tuyệt đối không được có gì sơ xuất xảy ra bằng không hậu quả thực sự không tưởng tượng nổi chuồng cửa reo lên Trần Nhạc Nhung vui mừng chạy ra mở cửa nếu anh Liệt nhanh như vậy quay về xin lỗi cô cô sẽ tha thứ cho anh ai vào cô thích anh như vậy nhưng qua khe cửa lại không phải là anh Liệt mà là Trần Giận Trạch anh ta đứng ngoài cửa nhìn chăm chăm vào cửa nhà bọn họ Trần Nhạc Nhung vừa nhìn liền biết tên Trần Dận Trạch này lại không an phận cô không mở cửa Trần Giận Trạch lại tiếp tục ấn chuông Trần Nhạc Nhung không muốn quan tâm tới anh ta Nhưng lại lo lắng đánh thức tưởng Linh Nhi Nên đành phải mở cửa Trần Giận Trạch Anh lại có gì muốn phân phó Trần Nhạc Nhung chặn ngoài cổng Không cho Trần Giận Trạch tiến vào Bà nội không yên tâm Bảo tôi đến xem em Tôi định chuyển qua ở cùng với em Trần Giận Trạch quét qua người cô Nhìn vào trong phòng Anh đến ở với tôi Anh nghĩ hay quá đi Nhìn đi nhìn đi Cô đã bảo là anh ta không an phận mà, còn muốn chuyển đến ở với cô, đừng có mơ, không có cửa đâu. Em tưởng anh muốn sao, không phải vì bà nội không yên tâm về em nên mới vậy sao? Phía bà nội tôi sẽ có cách giải quyết, không cần nhờ đến Trần Dận Trạch thiếu gia lo lắng. Chuyển đến ở với cô, cô không có ngu, cô nam quảng nữ ở chung một nhà, hắn ta nếu muốn ức hiếp cô, cô lại đánh không lại hắn ta thì phải làm sao? Nhưng Trần giận Trạch không để ý đến cô, Cứ thế muốn bước vào phòng Trần Nhạc Nhung cản anh Anh ta dứt khoát ôm lấy cô cùng tiến vào phòng Cơ thể cô vừa thơm vừa mềm Ôm vào lòng Khiến người khác không nỡ buông tay Chính vì ôm cơ thể này vào phòng Mà anh càng muốn biến cô là của anh Chỉ thuộc về một mình anh Trần Giận Trạch Anh làm cái quá gì thế mau buông tôi ra Rõ ràng là cô luyện võ sớm hơn Trần Giận Trạch Thầy dạy lại luôn khen cô thông minh Tiến bộ rất nhanh nhưng cô lại không có cách nào đối phó với tên trần dận trạch này cô có thể đánh bại nhiều người nhưng chưa từng đánh thắng trần dận trạch hắn ta sống như là khắc tinh của cô vậy trần nhạc nhung trần dận trạch ép cô vào tường nâng mặt cô lên lạnh giọng nói lẽ nào em không biết tôi muốn làm gì sao buông ra trần nhạc nhung gạt tay hắn ta ra nhưng lại bị hắn áp lại ngoan ngoãn nghe lời nếu không tôi cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì với em đâu buông tay trần nhạc nhung nghiến răng lạnh lùng nói trần dẫn trạch anh tin tôi sẽ phế anh hay không đừng tưởng rằng chỉ có hắn mới biết uy hiếp cô uy hiếp người khác cô cũng biết chỉ có điều ít dùng mà thôi phế tôi em làm sao phế trần dẫn trạch càng lúc càng áp sát vào cô gần tới mức cảm nhận được hơi thở của cô phế anh tôi có hàng ngàn cách không tin anh có thể thử trần nhạc nhung ngẩng đầu lạnh giọng nói từ góc độ trong phòng cho dù nhìn thế nào cũng giống như Trần Dận Trạch đang hôn Trần Nhạc Nhung, mà Trần Nhạc Nhung không hề phản kháng mà chìm trong nụ hôn ấy. Trần Giận Trạch cười, "Nhung Nhung của tôi, vậy chúng ta thử đi, cùng là do ba mẹ dạy dỗ, anh muốn xem là con ruột bọn họ hay là con nuôi ai ưu tú hơn." Lời còn chưa nói xong, một nắm đấm liền hướng tới nhanh như chớp, Trần Dận Trạch muốn tránh nhưng vẫn tránh không kịp, trên mặt ăn một trường trong ngáy mắt Trần Nhạc Nhung bị cướp đi từ tay anh. đạo quyền kia, mày. Trần Dận Trạch tức giận lao về phía quyền Nam Dương, ánh mắt đỏ lừ. Quỷ Nam Dương không để ý đến Trần Dận Trạch, ôm Trần Nhạc Nhung. Nhung Nhung, Trần Nhạc Nhung gạt tay anh ta ra. Ai là Nhung Nhung của anh? Tôi là Trần Nhạc Nhung, đừng gọi thân mật như vậy. Phải đó, đừng có gọi thân thiết như vậy. Đây là Nhung Nhung nhà chúng tôi, không có quan hệ gì với người ngoài như anh. Trần Dận Trạch nhếch môi, địch ý lan tỏa khắp căn phòng. Trần Dận Trạch anh về đi, ở đây không có chuyện của anh. Trần Nhạc Nhung vẫn còn đang tức giận với Quyền Nam Dương, dùng hành động thực tế để chứng tỏ sự tức giận của cô. Nhưng cho dù cô tức giận thế nào, cũng là chuyện của hai người bọn họ, không liên quan gì đến tên khốn kiếp Trần Dận Trạch. Em thật sự muốn anh về trước, em không sợ nhân lúc không có ai bảo vệ sẽ có người ức hiếp em sao? Trần Dận Trạch đẩy thâm ý, nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Trần Dận Trạch. Trần Nhạc Nhung tức giận cắn chặt răng. Anh ấy muốn bắt nạt em, em bằng lòng cho anh ấy bắt nạt có liên quan gì tới anh chứ? Ừ, tốt lắm. Đúng là con ruột của ba mẹ, tính cách cũng không giống người thường. Trần Dận Trạch cười nhẹ nhàng lại nói, hy vọng em có thể vẫn luôn giữ vững tự tin như vậy. Tin người em nhìn chúng là người đàn ông tốt nhất thế giới, nhưng mà anh cũng muốn nhắc nhở em, dù sao không phải người đàn ông nào cũng có thể cưng chiều phụ nữ như ba cưng chiều mẹ. em phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Trần Nhạc Nhung chừng mắt nhìn Trần Dận Trạch hỏi. Trần Dận Trạch nói cho rõ ràng, cuối cùng anh có ý gì? Không có ý gì cả, chỉ là chúc hai người sớm ngày tu thành chính quả thôi. Nếu thực sự có một ngày như vậy, anh chắc chắn sẽ tặng hai người một thiệp mừng thật lớn. Trần Dận Trạch xoay mắt nhìn về phía Quyền Nam Dương bên cạnh Trần Nhạc Nhung, lại cười cười. Ngài tổng thống, trông coi bé cưng của anh cho tốt. Nếu để người ta trộm đi mất thì cũng đừng có khóc nhè nhé. Cảm ơn Ngài Trần đã nhắc nhở, cô gái của tôi, đương nhiên tôi sẽ trông coi cuối thật tốt, người khác muốn trộm cô ấy từ trong tay tôi, thôi thì đừng mơ mộng nữa. Quyền Nam Dương nhìn thẳng vào Trần Dận Trạch, không nhanh không chậm nói, giống như lời nói khiêu khích của Trần Dận Trạch không tạo thành chút ảnh hưởng nào với anh. Ừ, tôi cũng tin rằng Ngài Tổng thống chắc chắn có thể trông coi cô gái của mình. Trần Dạ Trạch lại nhẹ nhàng đặt lên mắt trên người Trần Nhạc Nhung. Nhung Nhung nhớ phải ăn cơm cho ngon, ngủ cho say, chăm sóc cho mình béo một chút mới không khiến người nhà phải lo lắng. Trần Dạ Trạch. Trần Nhạc Nhung vẫn cảm thấy lời nói của Trần Dạ Trạch có ý gì đó, nhưng lại không biết cuối cùng lời nói của Trần Dạ Trạch có ý gì. Muốn hỏi, Trần Dạ Trạch đã xoay người đi rồi. Cậu ta là anh trai của em. Bàn tay đột nhiên bị một người nắm lấy, Một giọng nói cực kỳ trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Trần Nhạc Nhung. Sau đó cô đã bị người đó mạnh mẽ ôm vào lòng. Trần Nhạc Nhung, em là cô gái của anh. Ở trước mặt anh nghĩ tới người đàn ông khác, anh sẽ tức giận. Trần Nhạc Nhung sãi rụa ai là cô gái của anh chứ? Quyền Nam Dương, hả? Anh chỉ hỏi nhẹ một tiếng, lại thêm ánh mắt cực kỳ sắc bén bắn lên người Trần Nhạc Nhung. Trần Nhạc Nhung càng nói giọng càng nhỏ, vẫn chưa nói xong, đã sợ hãi mà rũ đầu xuống. quyền nam dương nặng nề nói sao không nói nữa biết mình đã làm anh tức giận rồi nói thêm gì nữa chắc chắn sẽ bị anh trừng trị một trận trần nhạc nhung cũng không ngốc sao còn dám lên tiếng nữa trần nhạc nhung không nói lời nào quyền nam dương cũng không định sẽ tha cho cô như vậy giữ lấy hàm dưới của cô ép cô ngẩng đầu nhìn anh em nói ai là cô gái của anh hứ bởi vì trong lòng tức giận Động tác của quyền Nam Dương Cũng không có dịu dàng cho lắm Sức lực nặng lên hàm dưới của Trần Nhạc Nhung Như sắp bị bóp nát Quyền Nam Dương Anh làm em đau Trần Nhạc Nhung bị đau Bất thình lình ngẩng đầu muốn phủi tay anh xuống Nhưng lại nhìn thấy vết bầm trên mặt quyền Nam Dương Anh liệt Mặt của anh sao vậy Nửa câu đầu còn là giọng điệu Chỉ hận không thể tiêu diệt anh Nửa câu sau thì chỉ còn lại đồng đậm quan tâm Quyền Nam Dương nhìn cô, ánh mắt nặng nề không nói tiếng nào. Anh Liệt, mặt của anh sao vậy? Trần Nhạc Nhung nói lại lần nữa, run rẩy đưa tay lên muốn vuốt ve vết thương trên mặt Quyền Nam Dương, nhưng lúc vẫn chưa chạm vào anh, lại bị anh đưa tay nắm tay cô vào trong lòng bàn tay mình. Anh nhìn cô ánh mắt nặng nề, giọng nó khàn khàn. Em là gì của anh? Anh thế nào có liên quan gì tới em sao? Anh Liệt, đừng ở Mỹ để em xem vết thương của anh trước. Vừa nhìn thấy vết thương trên mặt Quỷ Nam Dương Có tức giận bao nhiêu đi nữa Cũng không bằng lo lắng của cô với anh Quỷ Nam Dương vẫn cầm đấy tay cô Không cho cô chạm vào mặt anh Lặp lại một chủ đề như cũ Anh là gì của em Em là gì của anh Vết thương của anh có liên quan gì với em Trần Nhọc Nhung quát Vậy anh nói xem anh là gì của em Nói xem em là gì của anh Cô đã không tức giận với anh nữa rồi Người đàn ông này còn đang sao đo cái gì chứ trần nhạc nhung cắn môi hung hăng trừng mắt nhìn quyền nam dương bướng bỉnh đến cho dù nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt vẫn không muốn khóc lên rõ ràng chính là anh không cho cô một thân phận quang minh chính đại lúc này còn sử dụng cách như vậy để ức hiếp cô anh thật sự nghĩ trần nhạc nhung cô là một quả hồng mềm dễ bắt nạt sao nếu không phải vì thích anh cô sẽ đi theo bên cạnh anh một cách không rõ ràng như vậy sao em là nhung nhung của anh là cô gái anh muốn cưới về nhà Cũng là cô gái anh muốn sử dụng thời gian cả đời để bảo vệ Em nói xem Em là gì của anh Còn anh là gì của em Vốn còn rất tức giận cô nhóc này Nhưng vừa nhìn thấy sáng vẻ bướng bỉnh không muốn khóc lên của cô Trái tim của quyền Nam Dương đều mềm đi Anh không nhịn được Đã nói ra những lời thế này Những lời anh xấu trong lòng bao lâu nay Những lời anh đã muốn nói với cô từ lâu Trần Nhạc Nhung mí mí môi uất ức nói Em, em không biết Quyền Nam Dương so so đầu của cô Thật sự không biết Anh cũng là anh liệt của em Trần Nhạc Nhung hít mũi Chui vào trong ngực anh cọ cọ Anh để em xử lý vết thương trên mặt anh Giúp anh trước đi Anh để em xử lý vết thương trên mặt anh Giúp anh trước Những chuyện khác lát nữa nói sau Quyền Nam Dương cầm đến tay cô Nói cho rõ ràng trước Trần Nhạc Nhung tỏ vẻ có chút lờ mờ Không phải em nói rồi sao Quyền Nam Dương lắc đầu Còn chưa đủ Anh không phải muốn nghe cái này. Anh muốn nghe chính miệng cô nói với anh, anh là người đàn ông cô muốn, là người đàn ông cô chấp nhận đời này, ngoài anh ra ai cô cũng không cần." Trần Nhạc Nhung bình thường rất thông minh nhưng vẫn có chút ngây thơ về chuyện tình cảm nam nữ này, không thể suy nghĩ toàn diện như vậy được. Trần Nhạc Nhung gãi đầu, chớp chớp đôi mắt to vô tội, "Anh Liệt, cuối cùng anh muốn nghe cái gì?" "Anh muốn nghe cái gì thì trực tiếp nói với cô đi." chuyện có thể nói cô đều sẵn lòng nói cho anh nghe chỉ cần anh chịu phối hợp để cô kiểm tra vết thương trên mặt anh là được thật không biết anh muốn nghe cái gì sao quyền nam dương hỏi không biết trần nhạc nhung hiếm khi ngây ngốc lắc lắc đầu vừa dứt lời đôi môi ấm áp của quyền nam dương đã dừng trên môi cô hôn lên cánh môi hồng nhạt của cô như ong hút mật trần nhạc nhung bị nụ hôn mạnh mẽ của anh làm cho đầu óc trống rỗng sau một lát mới phản ứng lại rõ ràng khi nãy hai người bọn họ đang cãi nhau không biết tranh cãi như thế nào lại biến thành sáng vẻ như bây giờ rồi một lúc sau quyền nam dương mới buông cô ra vuốt ve bờ môi có chút xương đỏ của cô hỏi nghĩ ra anh muốn nghe gì chưa trần nhạc nhung vẫn chỉ ngốc nghếch trả lời anh là anh liệt của em vì thế ngài tổng thống thoạt nhìn lịch sự của chúng ta thật ra chính là một con sói đội lút cừu lại hôn trần nhạc nhung thêm lần nữa không phải cô không biết anh là gì của mình sao sao không phải không biết anh muốn nghe gì sao vậy anh sẽ sử dụng cách hiệu quả nhất nói cho cô anh là gì của cô anh muốn nói cho cô biết đời này trừ anh ra không ai có thể hôn cô yêu cô như anh nhưng mà hình như trần nhạc nhung lại không hiểu cô dãy dụa trong lòng ngược anh giống như con heo nhỏ chính là không muốn để anh hôn được cô dễ dàng như vậy nhưng mà cho dù con heo nhỏ này dãy dụa thế nào Cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của quyển Nam Dương Chỉ có thể để anh gặm cô một trận Trong lòng Trần Nhạc Nhung đau khổ kêu rên Anh liệt của cô có phải biến cô thành đầu heo nhỏ nướng chín thơm ngát mà gặm không vậy Nhìn đi nhìn đi có lẽ cô đoán đúng rồi Trước kia lúc anh liệt hôn cô sẽ hôn môi cô Gặm cổ hôn còn chưa tính Hôm nay lại đi xuống dọc theo cổ cô Càng ngày càng quá đáng rồi lúc nội hôn của quyền nam dương càng ngày càng đi xuống, trần nhạc nhung sợ tới mức giật mình một cái, vội vàng đưa tay đẩy quyền nam dương ra, sau đó mình cũng lùi về sau hai bước, kéo rộng khoảng cách với anh. cô nhìn anh, nhìn thấy tơ máu màu đỏ trong mắt anh, giống như sáng vẻ muốn ăn thịt người vậy, nhìn qua rất đáng sợ. trước kia trần nhạc nhung chưa từng nhìn thấy sáng vẻ quyền nam dương thế này, sợ tới mức sụt cổ lại, anh liệt. cô lắp bắp đến không thể biết mình đang nói gì, dừng một chút, trong đầu vẫn giống như hồ dán, cũng không thể tổ chức lại ngôn ngữ lần nữa. Quỷ Nam Dương không có mở miệng nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm xem. Một lúc lâu, tơ máu trong mắt anh mới tan được một chút. "Anh Liệt, em..." Một câu còn chưa nói xong, Trần Nhạc Nhung đã căng thẳng đến nuốt nước miếng. Trước đây cô đâu có nhát gan như vậy, hơn nữa Người làm cô sợ hãi lại còn là anh liệt của cô Chuyện này đúng là khó có thể tưởng tượng nổi Cô thích anh liệt Lúc nhìn thấy anh chỉ hận Không thể dán lấy anh Hôm nay lại lùi rồi lại lùi Chỉ hận không thể nhanh chóng biến mất trước mặt anh liệt của cô Quyền Nam Dương Chỉ cao giọng phun ra từ đơn một âm tiếc Hả Biểu cảm trên mặt không chút dao động Cũng không biết anh đang nghĩ gì Anh liệt để em kiểm tra vết thương trên mặt anh trước đi Trần Nhạc Nhung giống như đã quên mất vì sao anh liệt hôn cô cũng quên mất vì sao lại sợ anh liệt nhưng lại còn nhớ rõ trên mặt anh liệt bị thương quyển nam dương nhíu mày em sẽ đau lòng vì anh sao trần nhạc nhung cũng nhíu chặt mày đương nhiên em sẽ đau lòng vì anh quyển nam dương chỉnh đốn lại cảm xúc của mình vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm trần nhạc nhung vậy em có biết lặng lẽ dẫn tử linh nhi ra khỏi bệnh viện sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho anh không em Cô không có cố ý đâu Là vì cô không chịu được tưởng Linh Nhi cầu xin mình Cho nên mới dẫn tưởng Linh Nhi ra ngoài Bị quyền Nam Dương nhìn chằm chằm Trần Nhạc Nhung thật sự Không có cách nào nói dối Đành phải giữ im lặng Một chữ cũng không nói Dù sao cô đã chính miệng đồng ý với tưởng Linh Nhi Cô không thể nói một đằng là một nẻo được Nhung nhung nói tranh biết Vì sao muốn dẫn tưởng Linh Nhi đi Quyền Nam Dương nhìn chằm chằm cô giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều Nhà đầu Trần Nhạc Nhung này Chắc chắn không phải một nhà đầu tùy hứng làm bậy Cô không nghĩ tới hậu quả Mà dẫn từ Linh Nhi đi Chắc chắn sẽ có lý do của cô Bởi vì bởi vì anh liệt Anh có thể dừng hỏi em được không Em không muốn nói Trần Nhạc Nhung cúi đầu xuống Hai bàn tay đan lại với nhau Dối rắm cắn chặt môi mình Quyền Nam Dương kiên nhẫn dẫn dắt cô Vậy em nói cho anh biết Tử Linh Nhi ở đâu Anh phái người đi tìm cô ta xem ra mặc dù anh liệt không có chứng cứ chứng minh là cô dẫn linh nhi đi nhưng vẫn chắc chắn là cô đã dẫn chị linh nhi đi đây cũng là sự thật trần nhạc nhung hít sâu một hơi ưỡn ngực bất chấp nói anh liệt chị linh nhi đã xảy ra chút chuyện bây giờ chị ấy không muốn nhìn thấy long duy hy vọng các anh có thể cho chị ấy thời gian để suy nghĩ thật kỹ một chút không muốn nhìn thấy long duy sao lại như vậy quyền nam dương có chút không tin lắm Nhưng mà lại nghĩ đến tưởng linh nhi được bọn Trần Nhạc Nhung cứu ra dưới tình huống nào Hình như anh đã hiểu ra chút gì đó Có lẽ giữa Long Duy và tưởng linh nhi đã xảy ra chuyện gì đó Nhưng cuối cùng cụ thể đã xảy ra chuyện gì Người đứng xem như bọn họ không biết Chỉ có thể biết được chân tướng từ hai người bọn họ thôi Anh liệt, anh nói với Long Duy một tiếng đi Trần Nhạc Nhung quyết định tuyệt đối phải bảo vệ tưởng linh nhi Sẽ không để người khác ép cô ta làm chuyện cô ta không muốn Nếu anh thật sự yêu chị Linh Nhi Vậy xin anh ta cho chị Linh Nhi chút thời gian để suy nghĩ Tuyệt đối không ép chị ấy Ừ anh biết nên xử lý như thế nào rồi Quyền Nam Dương gật gật đầu Lại xoa xoa đầu Trần Nhạc Nhung Sau này muốn làm chuyện gì phải nói trước với anh Không được tự quyết định như vậy nữa Trần Nhạc Nhung cười nhà vào lòng Quyền Nam Dương Gọ gọ trong ngực anh giống như mèo con Anh liệt Em nhớ rồi, sau này có chuyện gì chắc chắn sẽ bàn bạc với anh Sẽ không tự quyết định nữa Vậy em vào nhà hỏi Tường Linh Nhi một chút Anh có thể đi vào nói hai câu với cô ta không? Quyền Nam Sương lại nói Anh Liệt, anh biết rồi à? Vậy mà anh lại biết Tường Linh Nhi ở trong phòng cô Người của cô làm sạch sẽ như vậy Anh Liệt còn biết Sao anh lợi hại như vậy chứ? Đi hỏi một chút, anh chờ em Cô nhóc này có đôi khi thông minh Đến không ai sánh bằng Có đôi khi lại ngốc nghếch như đứa ngốc vậy Tưởng Linh Nhi do người của cô dẫn đi Tưởng Linh Nhi lại không có nơi nào có thể đi Trần Nhạc Nhung cũng sẽ không yên tâm Để cô ở nhà người khác Cho nên để Tưởng Linh Nhi ở trong nhà cô Đó là nơi Trần Nhạc Nhung cảm thấy an toàn nhất Nam Dương Nhạc Nhung Khiến hai người cãi nhau vì tôi Tôi có lỗi quá Giọng nói của Tưởng Linh Nhi đột nhiên chuyển đến Từ sau lưng hai người Bọn họ nhìn lại Tưởng Linh Nhi đã đứng trước cửa phòng khách rồi Cô ta im lặng đứng ở đó, gợi yếu đến một trận gió nhẹ cũng có thể thổi cô ta bay đi, người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. "Chị Linh Nhi, vết thương trên người chị còn chưa lành, không thể xuống giường đi lại được, nhanh lên giường nằm đi." Trần Nhạc Nhung vội vàng chạy đến đỡ Tưởng Linh Nhi. "Chị không sao cả." Tưởng Linh Nhi nắm lấy tay Trần Nhạc Nhung khẽ vỗ nhẹ. "Có thể để chị nói hai câu với Nam Dương không?" "Được." Trần Nhạc Nhung rất hiểu chuyện, Để phòng khách lại cho anh Liệt và tưởng Linh Nhi Còn mình trở về phòng Cô đúng là về tới phòng Nhưng cô vẫn muốn biết tưởng Linh Nhi Sẽ nói gì với anh Liệt Cho nên lặng lẽ mở ra một khe hở Đứng ở phía sau cửa nghe lén Nam Dương Tưởng Linh Nhi gọi tên quyền Nam Dương Sau đó tháo nhẫn đang đeo trên ngón tay giữa tay trái xuống Cái này phiền anh ra cho Long Duy giúp em Em nghĩ anh ấy có thể hiểu Linh Nhi Cuối cùng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì Quyền Nam Dương không hỏi Tưởng Linh Nhi Vì sao lại làm như vậy Mà trực tiếp hỏi trong khoảng thời gian này Tưởng Linh Nhi đã xảy ra chuyện gì Cái gì sắc mặt của Tưởng Linh Nhi trở nên tái nhợt Giọng nói căng thẳng đến run rẩy. Cô cho rằng người khác đều không biết Trong khoảng thời gian này cô đã trải qua chuyện gì Vì sao Quyền Nam Dương lại biết Quan hệ của Quyền Nam Dương Và Long Duy tốt như vậy Anh đã biết Vậy là cách khác Long Duy cũng rất có thể đã biết rồi giữa em và long duy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì quyền nam dương cũng không biết trong lòng tưởng linh nhi lo lắng chính cái gì hỏi lại tưởng linh nhi em cô ta nhìn quyền nam dương trong lòng nghi hoặc không biết rốt cuộc quyền nam dương có biết những chuyện ngày qua cô ta bị người khác giam cầm thậm chí còn bị người ta cưỡng bức hay không loại chuyện này thật khó mà mở miệng được tưởng linh nhi hy vọng không ai biết được chuyện này nhưng cô ta lại rất rõ ràng trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được chỉ cần là chuyện đã từng xảy ra sớm muộn cũng sẽ bị chuyển đi quyển nam dương có nhiều tai mắt dưới tay như vậy chẳng mấy chốc sẽ chuyển đến tay anh hiển nhiên cũng sẽ chuyển đến tay long duy những người khác có biết hay không cô cũng không để ý cô chỉ quan tâm duy nhất chính là nếu long duy biết được long duy sẽ cảm thấy cô thế nào quyển nam dương thở dài một tiếng lại nói linh nhi một năm nay Long Duy đã phải chịu khổ nhiều Chỉ sợ là hai chúng ta Cũng không thể tưởng tượng được Nếu như cậu ấy có làm một vài hành động Mà chúng ta không thể hiểu được Chúng ta nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn Chứ không nên trách cậu ấy Sao em lại trách ấy được Em chỉ là Là cô ta cảm thấy mình không thể bảo vệ được bản thân mình Không thể đem bản thân còn hoàn chỉnh cho Long Duy Vì vậy cô ta đang tự trách mình Chứ không phải trách anh ta Quyền Nam Dương lại nói Hai người chúng ta Là người thân duy nhất còn sát lại trên thế giới này của Long Duy Nếu như chúng ta không giúp cô ấy thoát ra khỏi bóng ma trong lòng này Vậy thì cậu ấy còn có thể trông cậy vào ai Phản ứng của tưởng Linh Nhi có hơi chỉ trệ Lúc này mới rõ Rốt cuộc quyền Nam Dương Muốn nói cho cô ta cái gì Nam Dương Rốt cuộc Long Duy thế nào Đến cùng đã xảy ra chuyện gì Một năm nay anh ấy không hề tìm tới chúng ta Nhất định anh ấy có chuyện bất đắc sĩ Có nỗi khổ tâm trong lòng Em không biết Quyền Nam Dương hỏi lại Mở miệng hỏi thêm vài câu Rất nhanh anh đã tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề Tưởng Linh Nhi tránh mặt không muốn gặp Long Duy Nguyên nhân thật sự Chắc là do cô không biết thân phận thật sự của Long Duy chứ không phải giữa bọn họ xảy ra chuyện gì Nam Dương Rốt cuộc Long Duy đã trải qua chuyện gì Xin anh nói cho em Được không Nghĩ đến một năm nay Long Duy phải chịu khổ Tưởng Linh Nhi tự trách đến mức hận không thể cầm dao đâm mình một đau thật mạnh một năm trước long duy bị thương rất nặng nhưng may mắn cậu ấy phúc lớn mạng lớn vẫn còn sống trở về quỷ nam dương nói qua loa mục đích là không muốn để cho tường linh nhi lo lắng dù sao chuyện cũng đã qua long duy vẫn còn sống trở về bọn họ không cần phải vì chuyện đã qua mà bi thương mà phải sống thật tốt cho ngày mai sắp tới cho dù long duy bị thay đổi khuôn mặt nhưng anh ta vẫn là long duy của bọn họ So với người thân huyết mạch của bọn họ Còn thân thiết hơn Chắc chắn anh ấy rất khó chịu Biết rất rõ ràng anh ta bị thương nặng Sống chết không rõ Một năm nay bọn họ mới không tìm được anh ta Nhưng giờ phút này Nghe chính miệng quyền Nam Dương nói ra Tưởng Linh Nhi vẫn cảm thấy giống như Có người cầm đau Đâm một nhát vào trái tim của cô ta Đau đến mức gần như cô không thể thở nổi Cậu ấy không sao Em cũng đừng lo lắng nhưng mà em suy nghĩ cho thật kỹ nghĩ thông suốt rồi thì gặp cậu ấy đi cho dù là vì công hay là vì tư quyền nam dương vẫn luôn hy vọng tưởng linh nhi dũng cả một chút thời gian dài như vậy người cậu ấy muốn gặp nhất chắc chắn là em đấy em muốn gặp anh ấy so với việc nhớ long duy chuyện cô ta lo lắng long duy nhìn thấy cô ta không còn trong sạch này thật không có quan trọng như vậy cô ta muốn tận mắt xác nhận long duy còn sống trở về trở lại lâm hải thành trở lại bên cạnh bọn họ Linh Nhi tôi không muốn ép buộc em đi làm chuyện em không muốn làm em không cần quyết định nhanh như vậy lòng gì xuống núi không gặp được tưởng Linh Nhi có thể sẽ lại nổi lên lòng nghi ngờ nhưng quyền Nam Dương sẽ nghĩ cách nói rõ ràng cho anh ta cho nên anh vẫn hy vọng tưởng Linh Nhi bình tĩnh lại suy nghĩ cho thật kỹ anh sẵn sàng tôn trọng quyết định của cô ta em biết em muốn gặp anh ấy càng nhanh càng tốt tưởng Linh Nhi hít một hơi khí lạnh thật sâu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ em chờ anh ấy trở về đã chờ một năm rồi một năm nay mỗi ngày em đều đang trông đợi anh ấy bây giờ anh ấy thật vất vả mới trở về được em sao lại không đi gặp anh ấy chứ chị linh nhi chị muốn gặp anh ấy thì đi gặp đi còn nếu như chị không muốn đi thì đừng đi tuyệt đối không nên làm khổ chính mình quyền nam dương không hiểu lo lắng của tưởng linh nhi nhưng trần nhạc nhung lại hiểu đứng nghe lén ở phía sau cửa quá lâu cô đã quên mất mình đang nghe trộm bởi vì cô thương tưởng Linh nhi không nhịn được liền chen vào không hề ép buộc từ nay về sau cũng không còn ai có thể cưỡng ép chị làm chuyện chị không muốn làm nữa tưởng Linh nhi cười nhạt cười một tiếng ánh mắt vô cùng kiên địch cô muốn đi gặp là người mà lúc nào cô cũng luôn luôn nhớ tới cô muốn gặp anh muốn vô cùng sao lại là ép buộc anh trở về trở về bên cạnh cô Có anh ở bên cạnh, anh sẽ không để cho bất luận người nào ép buộc cô làm những chuyện cô không muốn nữa. Đúng vậy, đối với tình cảm mà Long Duy dành cho cô, cô chính là kiên định tin tưởng như vậy. Bên dưới Vụ Sơn, ở nơi cách xa mấy trăm km, chính là Lâm Hải Thành, thủ đô nước A. Thành phố này là trung tâm chính trị, kinh tế, giải trí của nước A, cũng là nơi Long Duy, quyền Nam Dương và Tưởng Linh Nhi được sinh ra và lớn lên. Từ khi Long Duy được sinh ra, đến tận năm 29 tuổi, đều sinh sống ở thành phố này. Nơi này chính là nguồn cội của anh ta, là nhà của anh ta, cũng là nơi anh ta thể phải xây dựng thật tốt. Nhưng một năm trước, một âm mưu đã cướp đi tính mạng của tất cả mọi người nhà họ Long. Chỉ còn lại anh ta, anh ta cũng bởi vì bị thương nặng mà phải rời khỏi nơi này. Một năm sau trở lại, thành phố này dường như đã thay đổi hoàn toàn. nhất là đường cao tốc nối liền đông tây chạy qua Bắc Cung. Đường đông tây trước đây chính là trục đường chính của thành phố, bây giờ con đường đã được mở rộng thêm sang hai bên, chính quyền trung ương xây thêm bồn hoa, trở thành một trong tám cảnh đẹp vô cùng nổi tiếng ở Lâm Hải thành. Chỉ qua một năm ngắn ngủi mà thôi, khi trở lại thành phố này đã đang phát triển bùng nổ, Long Duy cảm thấy mình sắp không quen thuộc nơi này nữa, giống như 29 năm qua Anh ta sinh sống ở đây đều là hư ảo Thành phố này khiến anh ta cảm thấy xa lạ Làm thế nào Anh ta cũng vẫn cảm thấy thành phố này xa lạ Cậu chủ đã đến nơi Có muốn vào xe một chút không Xe dừng ở bãi đỗ xe của bệnh viện Đã được khoảng nửa giờ Nhưng Long Duy không hề xuống xe Long Thiên thấy ông chủ không nói một lời Tao gan hỏi Hỏi được nửa ngày Long Duy vẫn không trả lời Ánh mắt vẫn yên lặng Nhìn vào một chỗ nào đó phía trước cũng không biết đang nhìn hay suy nghĩ cái gì long duy không trả lời long thiên cũng không dám hỏi lại ngồi yên ở ghế trước nhìn theo ánh mắt long duy đang nhìn nhưng không thấy gì cả đi thôi rất lâu sau lâu đến nỗi long thiên tưởng là đã thời gian đã đứng lại chốt cục long duy cũng mở miệng lên tiếng đi đi chỗ nào hôm nay mục đích bọn họ xuống núi đúng là đến bệnh viện để gặp cô chủ nhà họ tưởng cũng đã đến bệnh viện ông chủ nhà bạn họ xe cũng không xuống lại muốn rời đi, Long Thiên tỏ vẻ đoán không ra đến cùng trong lòng ông chủ đang suy nghĩ gì. Đi chỗ nào cũng được, lòng suy lại nói. Đi chỗ nào cũng được, chính là không muốn ở lại chỗ này, đừng để anh ta nghĩ đến cô gái tưởng linh như kia, cũng đừng để anh ta không biết mình nên làm cái gì. Đi chỗ nào cũng được, Long Thiên cảm thấy ông chủ nhà mình nhất định là đang đùa giỡn trêu chọc mình. Chưa kể thế giới này lớn thế nào, Chỉ là Lâm Hải Thành này cũng đủ cho bọn họ di chuyển một ngày rồi Bảo anh ta đi chỗ nào, anh ta cũng không biết Rốt cuộc là phải đi chỗ nào Anh ta lặng lẽ nhìn ông chủ qua gương chiếu hậu một chút Thấy ánh mắt ông chủ vẫn đang lẳng lặng nhìn về một nơi xa Cũng không khó để anh ta phát hiện ra sự cô đơn từ trong ánh mắt ông chủ Trong phút chốc, Long Thiên liền hiểu ra Ông chủ của bọn họ là sợ hãi nhìn thấy cô chủ nhà họ tường sợ hãi dùng thân vận long duy đi gặp cô ta long duy ở bãi đỗ xe giao dự lâu như vậy suy nghĩ lâu như vậy cuối cùng vẫn là không lấy nổi súng khí đi gặp tưởng linh nhi so với tưởng linh nhi phản bội anh ta càng thêm sợ hãi tưởng linh nhi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta ánh mắt cuối như vậy đối với anh ta mà nói so với vạn mũi tên xuyên tim còn tàn nhẫn hơn Anh ta sợ hãi cho nên vội vàng chật vật chạy trốn như vậy Muốn chạy đến một chỗ trốn đi Giả vờ như anh ta vẫn là người đàn ông cuối yêu nhất kia Con người chính là loài động vật kỳ quá như thế Rõ ràng là yêu nhưng lại muốn làm tổn thương lẫn nhau Rõ ràng là yêu nhưng lại sợ yêu Sợ sẽ bị tổn thương càng sâu Một chiếc xe xuất phát từ bãi đỗ xe bệnh viện Lúc đi qua lối ra ngoài Có một chiếc xe dừng lại ở lối vào bên cạnh có mấy người đi xuống từ trong xe, một người là quyền nam dương, hai người khác, một người là trần nhạc nhung, một người khác chính là người ở trong trái tim long duy tưởng linh nhi. cho dù người cô ta đang mặc áo lông, nhưng bởi vì cô ta quá gầy, thoáng nhìn giống như gió thổi qua, là có thể đem cô ta thổi cho ngã. cô ta không chỉ gầy yếu, trên mặt còn bị thương, trên chân cũng bị thương, lúc đi đường cũng không vững, còn phải vịn vào trần nhạc nhung. nhìn thấy tưởng linh nhi gầy yếu nhưng ánh mắt vẫn kiên định long duy nắm chặt nắm đấm trầm giọng nói dừng xe long thiên vội vàng dừng xe quay đầu nhìn long duy lại thuận theo ánh mắt của anh ta nhìn tới lần này không phải tiếp tục nhìn không khí nữa mà là thấy tưởng linh nhi xong rồi long thiên thầm kêu một tiếng cậu chủ của nhà bọn họ nhìn thấy tưởng linh nhi bị thương nhất định sẽ điều tra từ đầu đến cuối chuyện chạy trốn kia chuyện tiểu thúy làm Nhất định sẽ lộ ra ánh sáng Tiểu thí lớn lên từ nhỏ Ở nhà họ Long Cũng coi như một nửa người của nhà họ Long Cô ấy phục vụ cậu chủ hết lòng hết dạ Làm tất cả Cũng là vì muốn tốt cho nhà họ Long Muốn tốt cho cậu chủ của bọn họ Nhưng cậu chủ nhà bọn họ Bị người phụ nữ họ tưởng kia che mắt Phụ nữ trên toàn thế giới này nhiều như vậy Sao anh ta chỉ nhìn được một người Họ tưởng kia Những người phụ nữ khác trong mắt anh ta Đều là trong suốt Muốn ông chủ của bọn họ có một cuộc sống bình thường Như vậy chỉ có để người phụ nữ họ tưởng này Hoàn toàn biến mất trong thế giới của cậu chủ bọn họ Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Người phụ nữ họ tưởng này cũng là mạng lớn Không chỉ không có rơi vào trong cạm bẫy Còn được người khác bất ngờ cứu đi Thật là đáng chết Nhưng mà cô ta cũng đừng đắc ý quá sớm Cạm bẫy chỉ là biện pháp bề ngoài nhất Để đưa cô ta vào chỗ chết Những biện pháp khác còn rất nhiều bất luận như thế nào, bọn họ đều phải nghĩ biện pháp ngăn cản người phụ nữ họ tưởng kia trở lại bên cạnh cậu chủ bọn họ, không thể để lại cho nhà họ Long bị diệt vong như chuyện cũ xảy ra lần nữa. Long Thiên nhìn thấy Tưởng Linh Nhi ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng như băng, chỉ hận không thể dùng hai mắt nhìn cô ta liền khiến cô ta mất mạng. Nhưng rất nhanh, anh ta liền thu lại tâm trạng của mình, nếu cậu chủ biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, Nhất định sẽ diệt trừ bọn họ Trước khi bọn họ diệt trừ tưởng Linh Nhi Bọn họ chết cũng không có gì Nhưng cho dù là chết Nhất định phải kéo theo người phụ nữ tưởng Linh Nhi kia Tới làm đệm lưng cho bọn họ Long Thiên thu hồi ánh mắt Thấy Long Duy vẫn còn nhìn chằm chằm tưởng Linh Nhi Lần nữa lòng dũng cảm tăng thêm Cậu chủ Chúng ta có thể đi chưa Long Duy cũng không nhìn Long Thiên Chờ mắt nhìn đám người tưởng Linh Nhi đi vào bệnh viện Anh ta cũng xuống xe đi theo Nhiều khi hành động của anh ta căn bản không theo khống chế của bản thân. Tưởng Linh Nhi đi tới chỗ nào anh ta cũng theo tới chỗ đó. Chị Linh Nhi chị yên tâm. Anh Liệt đã nói Long Duy sẽ đến gặp chị thì nhất định anh ấy sẽ tới gặp chị. Nhìn thấy tưởng Linh Nhi nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh đang căng thẳng đến mức nắm chặt nắm đấm. Trần Nhạc Nhung lập tức an ủi. Ừ sẽ tới. Nhất định anh ấy sẽ tới. Tưởng Linh Nhi gật gật đầu. Cô ta so với Quyền Nam Dương Càng thêm chắc chắn lòng Duy sẽ đến Bởi vì tình cảm mà Long Duy đối với cô ta Cô ta rõ ràng hơn nhiều So với Quỷ Nam Dương Ừ chị cứ nghĩ như thế này Là được rồi Cho dù như thế nào Chị phải cố gắng nghỉ ngơi chữa vết thương Tôi và chị cùng nhau chờ anh ấy tới Nói đến đây Trần Nhạc Nhung chợt nghĩ tới cái gì Chị Linh Nhi chị đợi tôi một chút Tôi còn có lời muốn nói với anh Liệt Anh Liệt vừa mới rời đi không lâu Bây giờ Trần Nhạc Nhung đuổi theo còn kịp cô chạy ra khỏi phòng trước tiên, lấy điện thoại ra gọi cho anh. Vừa mới có kết nối, liền nghe thấy tiếng chuông báo điện thoại của anh Liệt vang lên ở ngay gian phòng bên cạnh. Không phải anh Liệt bận công việc ư? Sao điện thoại lại vang lên ở phòng bên cạnh? Trần Nhạc Nhung nghi ngờ, đẩy cửa phòng ra, cửa vừa mở ra liền thấy Quỷ Nam Dương. Trong phòng không chỉ có Quỷ Nam Dương, còn có một người đàn ông mặc quần áo màu đen, phòng cách âm trầm. Nhìn thấy Trần Nhạc Nhung xông vào phòng, Hai người đàn ông cùng đồng thời quay đầu nhìn về phía cô. Quỷ Nam Dương nhìn thấy người tới là cô, ánh mắt bén nhọn liền thay đổi, chẳng nghe mắt dịu đi rất nhiều. Không phải, đang ở cùng chị Linh Nhi à? Sao lại tới đây? Trần Nhạc Nhung không trả lời, liền nhận được một ánh mắt khác. Ánh mắt kia vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức Trần Nhạc Nhung run rẩy một chút. Cô vừa mới có phản ứng, một giây sau Quỷ Nam Dương đã đem cô bảo vệ ở bên người. Nhung nhung, tôi đang nói một ít chuyện em ra ngoài trước đi anh liệt người này là ai trần nhạc nhung thò đầu ra từ bên eo quyền nam dương đánh giá long duy người này chính là long duy à cũng là người làm anh bị thương đúng không người đàn ông thần bí xuất hiện ở bệnh viện lúc này lại có thể khiến tranh liệt tự mình tiếp đón ngoại trừ long duy ra thật sự là trần nhạc nhung không nghĩ ra còn ai vào đây còn có một điểm quan trọng nhất có thể làm tranh liệt thân thủ không tệ Hơn nữa, luôn có vệ sĩ bên người có thể bị thương Ngoại trừ anh Liệt cố ý để vệ sĩ bên ngoài Cũng không có khả năng nào khác Hơn nữa, còn có thể để cho anh Liệt bằng lòng chịu mấy đấm Ngoại trừ Long Duy và cô ra Trần Nhạc Nhung cũng không nghĩ ra còn ai vào đây Có cái may mắn này Bởi vậy, lúc hai người đàn ông kia còn chưa kịp cho cô đáp án Cô đã có thể chắc chắn 100% Người đàn ông này chính là người trong lòng tưởng Linh Nhi kia chỉ là nhìn thấy gương mặt trước mắt này cùng với ảnh chụp từ Linh Nhi thường đưa cho cô xem không giống nhau chút nào. Hai khuôn mặt hoàn toàn không có chỗ nào giống nhau, rất khó khiến người ta nghĩ ra được bọn họ là cùng một người, người rất thân cận cũng rất khó. Nếu là không cho bất kỳ gợi ý gì để anh ta trong đám người cùng Từ Linh Nhi gặp nhau, đoán chừng cô ta chưa chắc sẽ nhận ra anh ta nữa. Bởi vì có ý nghĩ này, trong đầu Trần Nhạc Nhung hiện ra một khả năng khác, có khả năng những ngày qua người đàn ông giam cầm tưởng linh nhi và cưỡng bức tưởng linh nhi đều là người trước mắt này hay không cái tên long duy này đã thay đổi khuôn mặt có thể không trần nhạc nhung cũng không dám khẳng định hai con mắt căng tròn nhìn người đàn ông trước mắt hy vọng có thể từ trên người anh ta tìm ra đáp án long duy lại bỏ qua ánh mắt của trần nhạc nhung nhìn về phía quyền nam dương cười cười đây chính là cô gái mà cậu coi như báu vật anh ta đang hỏi quyền nam dương nhưng lại dùng chính là câu khẳng định quyền nam dương gật đầu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện long duy lại nói trước kia nhìn cậu căng thẳng lo lắng cho cô ấy tôi còn tưởng rằng cô ấy xuất sắc như thế nào ánh mắt long duy một lần nữa nhìn về phía trần nhạc nhung rất không lịch sự từ trên xuống dưới đánh giá trần nhạc nhung hiện tại xem ra cũng chỉ có như thế cái gì gọi là cũng chỉ có như thế trần nhạc nhung rất muốn cầm cái chảy gỗ gõ vào đầu của anh ta hỏi một chút xem suốt cuộc anh ta có ánh mắt thẩm mỹ hay không người đàn ông này nói cô chẳng ra gì chẳng lẽ anh ta rất xuất sắc à dưới cái nhìn của cô anh ta càng chẳng ra gì hơn cũng không biết ánh mắt của chị linh nhi có phải có vấn đề hay không trong mơ đều gọi tên anh ta mặc dù trong lòng có lửa tuy nhiên khi nhìn thấy sắc mặt anh liệt cũng trầm xuống trần nhạc nhung vội vàng giữ tay anh lại anh liệt Chỉ cần anh cảm thấy tôi tốt là được rồi Quỷ Nam Dương nghiêm túc nói Em là người xuất sắc nhất Ai cũng không thể so với em Trần Nhạc Nhung nhìn sáng vẻ xuất sáng của anh Liệt Hé miệng cười cười Anh Liệt tôi đương nhiên biết mình rất ưu tú chứ Người khác không nhìn thấy điểm tốt của tôi Đó là tổn thất của bọn họ Anh cũng ít đi một người tình địch Trần Nhạc Nhung nháy mắt mấy cái hoạt bát nói Anh cảm thấy tôi nói có đúng hay không Quỷ Nam Dương so xoa so đầu cô nhung nhung của tôi lúc nào cũng đúng trần nhạc nhung không có ai ra gì chui vào trong lòng anh liệt dùng sức cọ sát tôi biết vẫn là anh liệt đối với tôi tốt nhất lòng duy đánh giá mình như thế nào trần nhạc nhung thật sự không thể để ở trong lòng cô biết mình không phải việt nam đồng chắc chắn sẽ không được tất cả mọi người đều thích cô ở trong thế giới nho nhỏ của cô cô thích anh liệt vừa và anh liệt cũng thích cô như thế này đã rất tốt rồi trần nhạc nhung không tức giận thậm chí còn đưa ra lời bác bỏ vô cùng hợp lý điều này khiến long duy không khỏi nhìn cô nhiều một chút tôi còn nhỏ có thể có khí phách và dũng khí như thế quả thật khiến cho người lau mắt mà nhìn khó trách người như quyền nam dương vậy mà cũng sẽ đối một cô gái nhỏ nhớ mãi không quên nhưng xuất sắc thì có thể thế nào cũng chỉ là một con nhóc con so với người phụ nữ kia trong lòng lại nhớ tới tưởng linh nhi sắc mặt long duy hơi đổi anh ta nói không muốn gặp cô ta nhưng lại không khống chế được hai chân mình, đi theo đám người bọn họ tiến vào bệnh viện. Anh ta nói, không nhớ tới người phụ nữ ác độc kia nữa, nhưng là dáng vẻ của cô ta luôn luôn lờ đãng hiện ở trong đầu của anh ta. Không được. Sau này, anh ta tuyệt đối không thể để cho người phụ nữ kia ảnh hưởng đến mình. Anh ta muốn cách xa cô ta một chút, không để ý đến cô ta nữa, như vậy cô ta liền không thể gây ảnh hưởng tới anh ta. Nghĩ như thế, Anh ta nên lập tức rời khỏi bệnh viện đi về vụ sơn Nhưng mà anh ta lại không nhắc nổi bước chân Dù không thể gặp cô ta Ở lại nơi cách cô ta gần một chút cũng được Trần Nhạc Nhung ở trong lòng Quyền Nam Dương ngẩng đầu hỏi Ngài Long Tôi có thể một mình cùng anh nói hai câu không? Quyền Nam Dương cướp lời hỏi Em có việc gì? Trần Nhạc Nhung đẩy Quyền Nam Dương Anh Liệt Anh đi sang phòng bên cạnh ở cùng chị Linh Nhi đi Mau đi đi Quỷ Nam Dương đứng im không bằng lòng rời đi, ánh mắt di chuyển trên người Trần Nhạc Nhung và Long Duy. Trần Nhạc Nhung để anh ta đi tới cửa, anh liền anh yên tâm đi, tôi sẽ không để cho người ta bắt nạt được tôi đâu. Anh có thể nói, anh cũng không phải là lo lắng bị cô người ta bắt nạt không, mà là lo lắng sau khi anh rời đi, con cáo nhỏ là cô sẽ tính toán với Long Duy, mà không phải lo lắng cho Long Duy bắt nạt con cáo nhỏ là cô. Cho dù là lo lắng cho ai? Quyền Nam Dương vẫn bị Trần Nhạc Nhung Thôi thúc rời khỏi phòng trước Lúc sắp đi còn đồng tình nhìn Long Duy một chút Có việc gì Long Duy nhìn cô Ngài Long Trong lòng của anh Tưởng Linh Nhi chính là cô gái xuất sắc nhất trên thế giới này chứ gì Trần Nhạc Nhung nói khẳng định Đây là cô đang trách tôi không khen cô Long Duy nhíu mày lại Vừa rồi còn cảm thấy cô gái này Có can đảm và rộng lượng Nhưng bây giờ xem ra so với công tử bột cũng chẳng có khác gì Trần Nhạc Nhung cười nói, anh không khen tôi, thật sự không quan trọng, chỉ cần người tôi thích hiểu được tôi yêu thích tôi là được. Giống như chị Linh Nhi, chị ấy sẽ không để anh Liệt nhìn chị ấy như thế nào, bởi vì người chị ấy quan tâm là anh. Long Duy không nói tiếp, nhưng không thể không nói, lời nói của cô bé này đúng vô cùng, mình không quan tâm người khác đánh giá mình thật sự không hề quan trọng, quan trọng là người mình thích nhìn mình như thế nào. Anh ta chính là như vậy. Biết rất rõ ràng từng Linh Nhi Phản bội bán đứng anh ta Anh ta bắt được cô ta giữ lại bên người Lại sợ dùng thân phận thật đối mặt với cô ta Không phải là lo lắng cho hình tượng của mình Trong lòng của cô ta xuống dốc không phanh sao Trần Nhạc Nhung lại nói Hai ngày trước Nếu không phải chúng tôi đi lao núi Phát hiện ra chị Linh Nhi Có thể chị ấy đã chết rồi Lòng duy không nói gì Chỉ là ánh mắt thâm trầm một chút Trần Nhạc Nhung tiếp tục nói Chị Linh Nhi bị thương nặng trở về lúc hôn mê bất tỉnh luôn luôn kêu tên của anh long duy vẫn không nói chuyện lần này lặng lẽ nắm chặt nắm đấm hơn nữa càng nắm càng chặt chặt đến mức giống như có thể bóp nát nắm đấm của chính mình trần nhạc nhung nhìn thấy được vẻ mặt long duy có biến hóa nhỏ xíu biết anh ta đang lo lắng cho tưởng linh nhi cô lại nói trong mơ chị linh nhi khóc suốt vừa khóc vừa kêu tên của anh chị ấy giống như một đứa trẻ chìm trong nước tìm không thấy khúc cây nổi có thể bắt lấy để cứu mạng chị ấy." Nói tới đây, Trần Nhạc Nhung nghe thấy Long Duy hít vào một hơi khí lạnh, mặc dù anh ta vẫn không nói chuyện, nhưng về mặt anh ta đã sớm bán đứng anh ta. Trần Nhạc Nhung lại nói, "Anh biết vì sao chị ấy không bắt được khúc cây nổi, có thể cứu mạng chị ấy không?" Trần Nhạc Nhung lại nói, bởi vì anh là khúc cây nổi duy nhất, chéis bằng lòng đưa tay ra bắt lấy, ngoại trừ anh, không ai có thể cứu chị ấy từ trong nước lên. đủ rồi. Long Duy nổi giận gầm lên một tiếng. Cô ta là người phụ nữ độc ác như vậy. Cô ta chết đuối là đáng đời. Cô ta chết rồi, còn sẽ có người từ trong ngôi mộ lôi ra lấy roi đánh. Anh có ý gì? Nếu người khác nói lời này, Trần Nhạc Nhung sẽ không để ý sao đo. Nhưng đây là người mà chị Linh Nhi yêu nhất. Người khác có thể không hiểu chị ấy, không tin tưởng chị ấy, lợi dụng chị ấy. duy nhất chỉ có anh ta là không thể. Anh ta là điều trông đỡ duy nhất để chị Linh Nhi sống sót. Nếu ngay cả anh ta cũng xem thường chị Linh Nhi Như vậy chị Linh Nhi nhất định không sống nổi Ý của tôi chẳng lẽ nói chưa đủ rõ ràng Long Duy lạnh lùng nhìn Trần Nhạc Nhung Ánh mắt lạnh lùng dọa người Giống như đem cô Xem thành kẻ thù tiêu diệt nhà họ Long bọn họ Long Duy Rốt cuộc anh có ý gì Trần Nhạc Nhung cũng nóng này Nóng này đến mức gọi thẳng tên Long Duy Cô ta đã làm ra chuyện gì So bất kỳ người nào cô ta đều rõ ràng hơn cả chẳng lẽ còn muốn tôi nói ra ở đây ư lòng duy cười lạnh nụ cười vô cùng khinh thường anh trần nhạc nhung trong chốc lát nghẹn lời không biết giải thích như thế nào lòng duy nói chị linh nhi đã làm ra chuyện gì chẳng lẽ chính là nói đến chuyện chị linh nhi bị người khác cưỡng bức sao vậy anh có thể đi rồi ở đây không hoan nghênh anh chị linh nhi cũng sẽ không muốn gặp anh trần nhạc nhung nói nếu như lòng duy Thực sự vì chuyện này mà không muốn gặp chị Linh Nhi Vậy thì cô sẽ cố gắng khuyên chị Linh Nhi Rời xa người đàn ông này Bởi vì người đàn ông như vậy Không xứng đáng với tình yêu hết lòng Của một người phụ nữ Vừa hay tôi cũng không muốn gặp cô ấy Sau khi buông ra những lời trái với lòng Lòng Duy nắm tay lại Quay người bước đi Nhìn anh ta đi đến cửa Nhìn thấy anh ta sắp giữ tay nắm cửa để mở Trần Nhạc Nhung thét lên Lòng Duy anh là kẻ hèn nhát Anh là người đàn ông vô trách nhiệm Đồ hèn Câu nói của Trần Nhạc Nhung Khiến cho bước chân của Long Duy khẽ dừng lại Nhưng anh không dừng hẳn Anh vẫn tiến về phía trước Đưa ra tay nắm Lấy tay nắm cửa Trần Nhạc Nhung lại thét lên Một người phụ nữ yêu anh nhiều như thế Yêu anh đến nỗi nhiều lần làm trái lời bề trên suýt chút nữa thì mất mạng rồi Anh lại vì Chuyện chị ấy bị người khác đàn ông ép buộc Làm những việc chị ấy không muốn làm Mà ghét bỏ và nghĩ chị ấy dơ bẩn Long Duy mở miệng Chưa kịp nói thì Trần Nhạc Nhung ngắt lời anh Long Duy Tôi nói cho anh biết Người đàn ông như anh Không nên có được tình yêu của người phụ nữ Anh cút đi Đi càng xa càng tốt Đừng xuất hiện trước mặt Linh Nhi Như vậy sẽ không ai làm tổn thương chị ấy nữa Bởi vì muốn nhanh chóng Nói cho xong trước khi Long Duy đi ra ngoài Tốc độ nói của Trần Nhạc Nhung rất nhanh Tuy nhiên anh vẫn đọc rõ từng chữ Từng chữ từng chữ một truyền vào tai Long Duy một cách rõ ràng Thấy Long Duy cầm tay nắm cửa chậm chạp Trần Nhạc Nhung Dường như nhìn thấy có thể xoay chuyển lại nói Anh đi đi Dù sao chị linh Nhi cũng đã mất đi Người đàn ông chị yêu nhất Cũng coi như là anh đã chết Nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ khuyên nhủ chị phân chấn lên Không nên vì một người đàn ông không xứng đáng Mà đau lòng rơi lệ Bởi vì điều đó là không đáng Người phụ nữ tự cho mình là đúng Cô hiểu cái gì Long Duy quay lại nhìn Trần Nhạc Nhung lạnh lùng nói Cô không biết gì cả cô lấy tư cách gì mà hét lên ở đây? Tôi không xứng đáng để cô đợi tôi, vậy thì cô ấy có xứng đáng để tôi đối xử tốt với cô ấy không? Vâng, anh nói rất đúng, tôi không biết gì cả. Trần Nhạc Nhung bắt đầu gật đầu thừa nhận, nhưng cô nhanh chóng chuyển đề tài câu chuyện. Tôi không biết trong lòng anh có chị Linh Nhi hay không, nhưng tôi biết rằng trong lòng chị ấy chỉ có anh mà thôi. Năm nay, anh không biết rằng chị ấy đã vì anh mà chịu biết bao đau khổ, cũng trong năm này, Chị ấy bị gia đình sử dụng như một quân tốt trên bàn cờ để lợi dụng, đính hồn vành liệt, tất cả là vì anh, anh đều không biết, suy cho cùng, anh mới là người không biết gì cả. Trần Nhạc Nhung nói, anh không hề biết rằng, khi anh không ở đây, chị Linh Nhi sống như một cái xác không hồn. Giờ đây anh vì chuyện chị ấy bị người khác cưỡng ép, ngay cả gặp mặt, anh cũng không muốn gặp, anh nghĩ là chị muốn bị người khác cưỡng ép sao, chị ấy còn gây tờm hơn anh. Trần Nhạc Nhung càng nói càng tức giận Cô nắm chặt tay Hận không thể dùng mấy đám đấm Đấm chết người đàn ông hèn hạ này Chị Linh Nhi về anh ta Mà phải chịu biết bao đau khổ Anh ta dựa vào đâu Anh ta lấy tư cách gì ghét bỏ chị Linh Nhi Tôi không Long Duy trong tiềm thức muốn giải thích Nhưng anh không biết nên giải thích như thế nào Anh không phải là một kẻ hèn nhát sao Anh không phải là một người vô trách nhiệm à Không phải anh xuồng bỏ chị ấy đúng không Trần Nhạc Nhung nói liền hai tiếng không phải Càng nói càng xúc động Nếu như là không phải Vậy thì anh hãy đi ôm lấy chị ấy Tôi Long Duy nói xong Ôm cô ấy sao Gương mặt của anh là gương mặt Tử Linh Nhi không muốn nhìn thấy nhất Anh đi ôm lấy cô Không những không thể an ủi Mà còn có thể khiến cho cô sợ hãi Trần Nhạc Nhung tức giận nói Tôi cái gì mà tôi Nếu như không ghét bỏ chị ấy Vậy thì tại sao anh không đi gặp chị Lẽ nào anh không biết rằng cái ôm của anh Có tác dụng rất lớn vào lúc này sao Đối với chị Đình Nhi Cái ôm đơn giản của anh có thể chính là cả thế giới của chị ấy Cho dù những người khác Có như thế này hay không Thì Trần Nhạc Nhung cũng không rõ Tuy nhiên cô biết rằng cái ôm của anh liệt Đối với cô rất quý giá trong những lúc cô hoảng sợ Lòng duy không thể trả lời Không phải vì tài ăn nói của Trần Nhạc Nhung tốt Mà là vì mỗi câu nói Cô đều nói đến cùng rồi Khiến cho anh không thể phản bác anh không phải là không muốn ôm tưởng linh nhi nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra giữa hai người sẽ không thể quay trở lại như ban đầu được nữa mấy chục mạng người nhà họ long là những rào cản mà anh không thể vượt qua những chuyện xảy ra ở vụ sơn những ngày qua cũng sẽ là những rào cản mà tưởng linh nhi không thể vượt qua được hai người họ có hai rào cản chắn ngang trước mặt không thể vượt qua cho nên họ đã định trước rằng không thể quay lại anh không nói gì Tức là anh đã ngầm thừa nhận rồi. Trần Nhạc Nhung cắn môi đột nhiên có chút đau buồn trong giọng nói của cô. Không biết rằng tại sao rõ ràng là chuyện này không hề liên quan gì đến cô nhưng cô lại buồn đến mức muốn khóc nó nghẹn lại trong tim cô không thể nói ra không thể thoải mái vui vẻ. Cô nói như thế nào cũng được xuyên phận kiếp này đã tận cho dù nói thế nào đi chăng nữa cũng là nhiều vì thế mà anh không muốn nói gì thêm nữa. Trần Nhạc Nhung lắc đầu Tỏ ý không hiểu Long Duy tại sao Rõ ràng là anh thích chị ấy Tại sao lại không muốn cho nhau cơ hội Ngay cả cô cũng thấy rằng Trong trái tim của Long Duy có tưởng linh nhi Trần Nhạc Nhung không hiểu tại sao Anh ta lại không muốn cho hai người một cơ hội Lẽ nào cơ thể của người phụ nữ Chỉ được thuộc về một mình anh ta Điều này thực sự quan trọng đến như vậy sao Long Duy cười nhạt Không có ý định giải thích Bàn tay to lớn xoay vặn lấy tay nắm cửa và mở cửa ra cánh cửa bên ngoài mở ra là một người phụ nữ người phụ nữ mà anh vừa yêu vừa hận cô đứng ngoài cửa đứng trước mặt anh sắc mặt nhợt nhạt nhìn anh như một người xa lạ long suy mở miệng nhưng vì quá căng thẳng anh không nói được một lời nào đầu óc mơ hồ không biết phải nói gì bốp âm thanh của bàn tay tát lên mặt vang lên trong hành lang yên tĩnh thậm chí người ta có thể nghe thấy được Âm thanh vọng lại có thể thấy rằng cái tát này rất mạnh Người tát là Tưởng Linh Nhi Người bị tát là Long Duy Lẽ ra mà nói thì với bản lĩnh của anh Thì anh có thể tránh được cái tát này Tuy nhiên anh lại không muốn trốn tránh Có lẽ không phải là không trốn tránh Mà là anh không thể ngờ rằng khi mở cửa ra Tưởng Linh Nhi đang lặng lẽ đứng nhìn anh ở cửa Anh ngạc nhiên đến nỗi quên không né tránh cái tát của cô Tôi hận anh Ba tiếng lạnh lùng chậm chậm Được phát ra từ đôi môi trắng nhợt của tưởng Linh Nhi Trái tim của Long Duy thắt lại Rõ ràng biết rằng Cô sau khi biết được sự thật sẽ hận anh Nhưng khi trực tiếp nghe cô nói ra những lời này Trái tim anh thắt lại đau đớn Trong tiềm thức của mình Anh muốn đưa tay ra giữ lấy cô Nhưng chưa kịp đưa tay lên Thì lại nhìn thấy cô cười Cười trong nước mắt Ánh mắt rất cự tuyệt Tôi mãi mãi Mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh long duy của cô đã chết từ một năm trước rồi đó là những ký ức tốt đẹp long duy mà cô yêu mãi mãi sống trong trái tim cô vĩnh viễn không tha thứ cho tôi ư long duy sừng đột ngột xoay người đi về phía tử linh nhi âm trầm nhìn cô buông tay ra tử linh nhi cắn chặt hàm răng chịu đựng nỗi đau trong lòng lạnh lùng nói trước đây tuyệt đối cô sẽ không nói với long duy một năm trước nhà họ long bị diệt cả nhà lòng duy sống chết không rõ, cô một mực đợi anh về, chờ anh trở về bên cô, chờ anh thực hiện lời hứa đã đồng ý với cô. nhưng anh đã làm gì với cô? tưởng Linh Nhi không dám nhớ lại, mỗi một lần nhớ tới, trái tim như bị người ta cầm kim đâm lấy, đau đớn khôn nguôi. rốt cuộc cô đã làm ra chuyện gì có lỗi với anh, phải để anh dùng cách tàn nhẫn như vậy báo thù cô? tưởng Linh Nhi nghĩ không ra. tưởng Linh Nhi, cô cho cô là ai? cô dựa vào cái gì mà đòi không tha thứ cho tôi lòng dìu siết chặt cổ tay cô sức mạnh tới mức tưởng như siết đứt đoạn cổ tay cô tôi là ai anh nói tôi là ai ấy à tưởng linh nhi hung tợn cắn môi cô cắn nát phần da môi máu tươi tràn vào miệng cô cô vẫn dùng sức cắn cứ làm như vậy mới có thể khiến cô chống đỡ được anh hỏi cô là ai người đàn ông nào đã từng ôm cô nói lời thề thủy chung Tiểu Nhi, đời này em không trốn thoát đâu, em chỉ có thể gả cho Long Duy anh thôi, làm người phụ nữ của anh. Chưa được bao lâu, ngày anh nói lời ấy, thế mà anh hỏi cô là ai, là anh không nhớ rõ cô là ai, hay trái tim anh đã sớm đổi thay. Cô không biết, cô chỉ biết Long Duy trước kia chắc chắn không biết dùng cách tàn nhẫn đến thế tra tấn cô. Tưởng Linh Nhi, trên tay cô đã dính máu bao sinh mạng, cô nợ hơn chục mạng người. Cô cho là cô đi rồi thoát được ư Dù sao Làm gì cô cũng hận anh Sẽ không tha thứ cho anh Vậy anh sẽ trói cô lại bên anh Đến khi chết cũng không buông tay Phải để cô đi theo anh nhận hết trả tấn tinh thần Tưởng Linh Nhi cắn răng hỏi Trên tay tôi dính đầy máu Tôi nợ hơn chục mạng người Anh nói thật xem Tôi làm thế nào mà nợ hơn chục mạng người Còn cần tôi phải nói nữa à Có đúng hay không tôi chỉ cắn cứ theo sự thật đánh chết cô thì cô nhận đấy." Long Duy cười lạnh, nói hết chứng cứ Long Thiên cha được. Nghe từng chữ, sắc mặt Tưởng Lăng Nhi càng tái nhợt, đôi tay bị Long Duy siết chặt cũng thành nắm đấm, một chữ không tốt nên lời. "Thì ra anh ấy tưởng cô hạ thuốc vào đồ ăn của người nhà họ Long, thì sao anh tưởng cô phản bội anh, giết hại hơn 10 mạng người nhà họ Long, hóa ra cho tới tận bây giờ, anh chưa từng thực sự tin tưởng cô. Nếu anh hiểu cô thật, dù chỉ biết chút ít thôi, Anh sẽ không làm ra quyết định ngu xuẩn đến như vậy Sắc mặt khó coi thế Còn không nói câu nào Bởi vì tôi nói đúng Cô đang nghĩ lấy cớ gì bật lại tôi đúng chứ Lòng duy nói thoải mái Nhưng trong lòng anh khẩn trương đổ mồ hôi Anh cho người phụ nữ này một cơ hội Chỉ cần cô nói không phải Anh sẽ sai người đi tra lại Tìm hung thủ thật sự Anh đang đợi cô Nhưng từ Linh Nhi đột nhiên nở nụ cười Đúng rồi tôi đang tìm lý do thoát thân Nhưng anh đã nhìn thấu tâm tư tôi rồi Tôi cũng không muốn giả vờ giả vịt nữa Anh nói đúng đấy Buổi tối hôm người nhà họ long gặp chuyện không may đó Đúng là tôi hạ thuốc trong đồ ăn nhà anh đấy Hơn 10 mạng người bị chết cháy Cũng do một tay tôi tạo thành đấy Cầm miệng Lòng suy quát Người phụ nữ chết tiệt này Rốt cuộc cô ta có biết cô ta đang nói gì không Nếu cô ta còn dám nói lung tung lần nữa Anh sẽ dùng kim khâu miệng cô lại Để cô vĩnh viễn không mở miệng nói được nữa Tôi còn chưa nói hết mà Cậu Long có muốn nghe tiếp không Tưởng Linh Nhi cong môi Cười vô cùng quyến rũ Long Duy ơi là Long Duy Anh đúng là thằng ngốc mà Một người đàn bà thôi Có thể lừa anh quay vòng vòng Làm anh đến tên họ cũng quên hết Cô Long Duy bị cô kích Giơ tay tát cô một cái Nhưng khi cái tát xé gió sắp chạm tới mặt Anh đúng lúc thu tay lại Chết tiệt Anh rất hận Không phải hận Tưởng Linh Nhi Mà là hận chính anh Người đàn bà độc ác Tưởng Linh Nhi đã chính miệng thừa nhận chuyện cô ta phạm tội là thật thế mà anh ta vẫn không thể ra tay với cô ta. Anh hẳn nên một dao đâm chết tên đầu sỏ gây ra cái chết của hơn 10 mạng người nhà họ Long nhưng anh không làm được. Tưởng Linh Nhi cười nói đánh đi, sao không đánh thế? Tát chết tôi luôn đi anh có thể báo thù cho hơn 10 tính mạng người nhà họ Long anh anh còn do dự gì nữa? Tưởng Linh Nhi cô nghĩ là tôi không dám à? Lòng Duy nắm cổ tay Tưởng Linh Nhi siết chặt tới nỗi xương cô kêu răng rắc dường như sắp bóp nát tay cô đến nơi. Tưởng Linh Nhi lại nói Anh là cậu cả nhà họ Long có gì mà anh không dám bóp chết tôi có thể báo thù cho hơn 10 bạn người nhà họ Long không phải là ý định của anh à? Cô đúng là đáng chết Lòng Duy túm lấy Tưởng Linh Nhi một tay đẩy cô ấy đập lên tường sau đó bóp chặt cổ cô Tưởng Linh Nhi cô xin tôi thì còn kịp ngồi đấy mà chờ tôi xin anh đợi sang kiếp sau đi khóe môi tưởng Linh nhi khẽ nhếch ngợi lên độ cong xinh đẹp ung dung nhắm hai mắt lại cái chết đối với cô không phải là điều gì đáng sợ trước khi ở đây cô đã đi tới quỷ môn quan mấy lần mỗi lần đều đã chuẩn bị tâm lý chắc chắn sẽ chết nhưng lần nào cũng gặp nạn lớn mà không chết hy vọng bây giờ có thể thành công lòng gì, không phải anh là đồ ngốc đấy chứ vốn đây là chuyện riêng giữa hai người Trần Nhạc Nhung không muốn nhúng tay, nhưng nếu không nhúng tay, chị Linh Nhi sắp bị thằng Đần Long Duy bóp chết rồi. Cô không thể không đứng ra. Tay Long Duy dừng lại ánh mắt mơ màng không hiểu. Trần Nhạc Nhung nói thêm, ngay cả tôi là người ngoài cũng nghe ra được, chị Linh Nhi là tức mới nói thế, người đàn ông chị ấy yêu không tin, chị ấy tuyệt vọng, chết tìm cái chết nhưng anh không nghe ra, thật tình tôi không biết rốt cuộc anh có phải thật lòng yêu chị ấy không nữa, dùng tâm để hiểu thái độ đạo đức của chị ấy. Trần Nhạc Nhung tiếp tục nói nếu trước đó anh chưa từng thật sự hiểu chị ấy thì mời anh dừng tay lại hiểu rõ chị ấy đi nhìn xem rốt cuộc có đáng giá yêu cả tấm lòng với người phụ nữ anh che chở không lời Trần Nhạc Nhung nhìn chiếc chìa khóa mở cửa cho Long Duy anh ta dường như nghĩ tới điều gì vội vàng buông lòng tay tôi anh ta vẫn không biết có thể nên nói điều gì chỉ cúi đầu nặng nề nhìn tưởng Linh Nhi suýt chút nữa đã chết trong tay anh ta hy vọng cô ấy nói chuyện Anh chỉ cần một câu của cô Chỉ cần cô mở miệng bảo anh tin cô Anh tình nguyện tin tưởng cô Lòng duy buông tay Tường Linh Nhi hít được bầu không khí mới mẻ Hò khàn lụ khụ Suýt thì chết Sau một lúc lâu mới nói Nhạc Nhung Cảm ơn ý tốt của em Chị biết là em thương chị Muốn chị sống tốt Nhưng chuyện giết người nhỏ Long là do chị làm Chị chịu trách nhiệm với chuyện chị đã gây ra